Địa cầu. Chúng ta lại tới nữa. Tiến vào địa cầu tầng khí quyền sau, đối mặt quần ma loạn vũ địa cầu sinh thái, Nhan Thu Khả còn không có mặt khác ý tưởng, người liền biến mất ở nàng hạm trưởng trong nhà. Đối mặt lóe sáng lóe sáng địa cầu năng lượng hoạch, Nhan Thu Khả biểu môi, làm lôi ca đã phát điều tin tức cấp Nhan Khỉ, làm hắn mang theo người đi trước hoàn thành nhiệm vụ. Người lại đem ta lộng lại đây có việc. Cảm nhận được địa cầu năng lượng hoạch truyền đến tin tức, Nhan Thu Khả tưởng tấu nó có hay không. Nó nhảm chán liền chảo nàng đảm đương tam bội A nàng có thể phản đối sao? Ta tới làm nhiệm vụ, ngươi như vậy ảnh hưởng ta làm nhiệm vụ. la là, là là, những cái đó nhiệm vụ với ta mà nói, căn bản là không dùng được bao nhiêu thời gian, nhưng ngươi cũng không thể như thế ác bá mà đem ta làm ra đi. Hảo, ta đã biết, chờ hạ ta liền đem kia chỉ đại gia hỏa diệt, cái này ngươi vừa lòng đi. Nhan thu khả khỏe môi run rảy mà đáp ứng rồi địa cầu năng lượng hạch vô lý yêu cầu. Thứ này thế nhưng sẽ ghét bỏ chính mình trên tinh cầu kia đầu mới tiến vào hai e cấp biến dị hổ, nói cái gì nó cấp bậc cao không phải nó sai, sai liền ở chỗ kia đại gia hỏa quá khế khoang, không có việc gì liền ngao giống ngao giống vài tiếng, tỏ vẻ chính mình là này địa cầu vương, cái này làm cho địa cầu năng lượng hoạch bất mãn. Kêu biến dị hổ là vương, nó năng lượng hoạch là cái gì nha? Nhan Thu Khả trong lòng mình bất thực, đây là mỗ đồ tham ăn cho chính mình tìm lấy cơ mới đúng, nó là coi trọng kia đầu hai e cấp biến dị hổ năng lượng. Địa cầu tưởng tiến hóa, tự nhiên không thể thiếu năng lượng, mà chính mình trên tinh cầu sinh vật, không có đặc thú nguyên nhân, nó là không thể tùy ý hủy diệt, hiện tại nàng tới, tự nhiên liền muốn cho nàng tới sát thú. Bồi địa cầu năng lượng hoạch đãi một ngày, mới bị trực tiếp truyền tống tới rồi biến dị hổ hang ổ chỗ, nhan thu khả triển khai tinh thần lực, phát hiện bụi cỏ trung, đám kia gan phì nhà mình các bạn nhỏ, liền tính bọn họ nín thở liêm tức, chính là lấy biến dị thú cấp bậc, phòng trừng đã sớm phát hiện bọn họ đi. Xem ra địa cầu năng lượng hoạch không có bắt lấy nàng bồi thượng mấy ngày, chính là bởi vì phát hiện nhà mình một đám tìm đường chết tiểu đồng bọn sắp trở thành biến dị thú trong chén một đạo đồ ăn nguyên nhân đi. Dùng tinh thần lực trực tiếp ngăn cách biến dị thú đối tinh sĩ chiến đoàn giám thị, đồng thời làm ra ảo ảnh làm biến dị thú phát hiện không đến cát thưởng, nàng thanh âm mới chuyển tới một đám thiếu niên trong hai. Các ngươi là gan thật đúng là không phải giống nhau đại, hai E cấp biến dị thú, các ngươi cũng dám theo dõi. A, đoàn trưởng, nó hai E Nó như thế nào ở chung khu? Này biến dị thu không phải là tưởng giả heo ăn thịt hổ đi. Nó chính mình chính là lão hổ được không? Đối mặt một đám không có việc gì liền oai lâu các bạn nhỏ, nhan thu khả cảm thấy rất mệt lòng có không có, nàng liền không nên sớm như vậy liền xuất hiện, làm cho bọn họ một chút nguy cơ cảm đều không có. 30 giây nội giải ra này khu. Là, vừa mới còn liêu chính hoan một đám các thiếu niên lập tức chính diện lên, một đám nhanh chóng về phía bọn họ con đường từng đi qua thối lui. Cảm giác được một đám tiểu đồng bọn đã rời khỏi biến dị thú có thể cảm giác phạm vì sau nàng mới thu hồi vẫn luôn bao trùm ở các thiếu niên trên người tinh thần lực, ánh mắt chuyển hướng chính lặng lẽ hướng về phía trước cất giấu nhà mình tiểu đồng bọn địa phương mà đi biến dị thú. Nay thú đến là tưởng không rút dây động rừng, nhưng nơi đó cũng muốn có xả mới có thể làm nó kinh đến đi. Nghĩ đến đây, nhan thu khả trực tiếp ở trong không gian tìm được một cái đang tìm thực biến dị giao mãng phóng tới kia chỗ che dấu mà, còn báo cho nó có chỉ đại gia hỏa đang ở tới gần. Thi thi. Phun xả tiên biến dị giao mãng là đến từ nhan thu khả không gian nội sinh vật, trên thực lực cũng có hai e, độc tính so với trên địa cầu biến dị giao còn muốn độc ác, liền tính nó bị nhan thu khả phóng tới ngoại giới tới, đối nhan thu khả cái này chủ nhân lại là vĩnh viễn đều sẽ không phản bội hoàn toàn tin phục Biến dị hổ nhào hướng chỗ tiềm ẩn khi, nhan thu khả thu hồi tinh thần lực, cùng thời gian biến dị giao mãng trực tiếp từ một bên cắn thượng biến dị hổ, còn hảo biến dị hổ phản ứng rất nhanh, tránh ra bị tiêu đen bóng xà nha cắn vận mệnh lại nên đón đuôi rắn tàn nhẫn vừa kéo. Ngao giống, đứng ở ngọn cây thượng Nhan Thu Khả đối mô Đồ Tham ăn truyền tống lại đây này chỗ thực vừa lòng, vừa lúc làm nàng đương cái nhàn nhã người vây xem, đối với mô Đồ Tham ăn cái gọi là hảo tâm giúp nàng tìm cái luyện tập đối tượng sự, thật ngượng ngùng, nàng hiện tại cũng không dám chơi quá sảng, nếu là không đồng nhất tiểu tâm khiến cho nàng ở trong chiến đấu đột phá, kia xui xẻo chính là toàn bộ ngân hà tinh hệ. Liên ở Nhan Thu Khả nhìn nhà mình biến dị giao mãng đại chiến biến dị hổ khi, Thiên thạch mảnh đất ngoại vạn giảm chỗ xuất hiện một cái hát động, từ giữa bò ra một con lại một con bảy cấp thượng thảm lục thảm lục, có 10 chỉ đủ tam đôi cánh chủng tộc, chính là E cấp chủng tộc cũng đi theo xuất hiện mấy chỉ, nếu liên bang 21 quân đoàn nào đó chiến đoàn thấy được này đó kỳ lạ trùng tộc, liền sẽ minh bạch, đây là bọn họ lao đối thủ lại đổi tới. Lôi ca trước tiên phát hiện chúng nó đã đến, đem việc này thông chi cho chủ nhân nhà mình. Lôi ca, chúng nó phát hiện thiên thạch tầng sau ta ngân Hà liên bang sao? Còn không có. Lôi ca trả lời đồng thời, nhan thu khả trong đầu xuất hiện chủng tộc bò ra hác động hình ảnh, nhìn từng con làm người ghê tẩm đại trùng tử, bò xuất động khẩu sau, liền ở trên hư không chung người cái gì, nàng minh bạch, đây là đang tìm liên bang quân nhân hơi thở, còn hảo bọn họ tới tư cấp văn minh không lâu, còn đều đãi ở thiên thạch tầng trung tâm khu, khoảng cách thiên thạch ngoại tầng còn có rất xa khoảng cách, nhưng cái đó chủng tộc tự nhiên nhất thời nửa khắc là phát hiện không được ngân. Hà liên bang Lôi ca Giúp ta tra một chút toàn Nhật đế quốc cùng trùng động trên lệch có bao xa. Tốt chủ nhân. Thực mò lôi ca chuyển quay lại tới tin tức làm Nhan Thu Khả thực vừa lòng. Đây là thật tốt một cái tay đấm A, có toàn Nhật đế quốc ở. Hiện tại Nhan Thu Khả cảm thấy có này số mệnh địch nhân cũng là không tồi. Họa dẫn đồng chí vừa lúc đem chủng tộc đưa qua đi. Liên tại đây vài phút, kia chỗ trùng động chung đã bỏ ra hàng ngàn hàng vạn. Trong đó e cấp chủng tộc liền có thượng trăm chỉ, hai e mười mấy chỉ ba e một con. Nhìn đến chủng tộc mới đến tiên quân chính là loại này đội hình, Nhan Thu Khả ở trong lòng âm thầm leo đi mồ hôi lạnh, này nếu là thật đối thượng bọn họ hiện tại ngân hà tinh hệ, kia tuyệt đối là một đám thảm thiết dết chóc. Đây là lấy liên bang hiện tại thực lực tới an bài chủng tộc cấp bậc A, hơn nữa liền nảng sở chỉ, này còn chỉ là nhân gia chủng tộc dò đường binh. Lôi Ca, đem chủng tộc dẫn hướng toàn Nhật Đế quốc kia phương hướng. Nhìn về phía có chủng tộc hướng về thiên thạch khu phương hướng bỏ tới khi, Nhan Thu Khả lập tức hạ lệnh, Lôi Ca tuân lệnh khiến cho một con chính tới gần toàn Nhật tinh hệ tra xét vệ tinh, phát ra mỏng manh sóng âm, mà kia sóng âm vừa vặn là liên bang quân nhân trưởng dùng liên lạc dao động. Lôi ca vì không cho toàn Nhật đế quốc phát hiện nó tra xét vệ sinh, sử dụng sóng âm thập phần mỏng manh, lại vừa lúc có thể cho 10 vạn giảm ngoại 3E cấp chủng tộc đội trưởng phát hiện. Ông Long, trói thai vù vụ thanh, làm chỉ tiếp thu đến kia mỏng manh thanh âm nhan thu khả nhăn lại đuôi lông mày, nhớ tới liên bang ở đối phò thú nhân tinh hệ trước Trước một bước đem tới gần Ngân Hà Tinh hệ mấy chỗ trùng động tất cả đều hủy hoại, làm này đó chủng tộc một chốc một lát mở ra không được tân trùng động, mới làm cho bọn họ thăng nhập tứ cấp văn minh khi, không có còn muốn ứng phó chủng tộc quay rời. Hiện giờ đến hảo, chủng tộc trực tiếp ở tứ cấp văn minh chỗ mở ra cái trùng động, còn thay đổi một đám thực lực cảng cường tới trả thù liên bang con nhân, đối với chúng nó không có đem trùng động khai ở thiên thạch khu nội sự, nhan thu khả là thực vừa lòng. Xem Sở Hữu chủng tộc ở 3E cấp chủng tộc đội trưởng Vu Vu chủng, toàn bộ xoay phương hướng, nhan thu khả bằng trong mắt tất cả đều là xảo trá chi thần, tâm tình tốt nàng thiếu chút nữa không có hô bằng đều Hữu cùng nhau tới vây xem chủng tộc đại chiến toàn Nhật Đế quốc tụng. Không đến nửa ngày thời gian, chủng tộc liền xuất hiện ở toàn Nhật Đế quốc biên giới chỗ, nhìn đến kia một đám một đám thảm lục chủng tộc, vẫn luôn không có bị chủng tộc quấy rầy quá toàn Nhật Đế quốc cảm giác xét đánh giữa trời quăng có hay không, bọn họ là ngấm ngầm giở trò mưu cao thủ phía trước cũng không biết là phương nào giấu ở bọn họ toàn nhật đế quốc gián điệp đưa bọn họ kế hoạch tiết lộ mà toàn bộ tứ cấp văn minh tinh hệ đều đã biết. Còn đem bọn họ nhất tộc bí sự đều bại lộ ra đi, làm rất nhiều thui bọn họ mỹ nhân, chẳng những trực tiếp đem những cái đó mỹ nhân toàn giết, còn đưa tới bọn họ ác ý thảo phạt, nếu không phải bọn họ phản ứng rất nhanh, bỏ tiền tiêu thai, hiện giờ toàn nhật đế quốc liền gặp phải bốn bề thụ địch cục diện. Liên tính như thế vẫn là có một bộ phận tinh hệ chính nhằm vào toàn Nhật Đế quốc chèn ép còn ngăn trở toàn Nhật Đế quốc tinh hạm tiến vào bọn họ tinh hệ khu vực. Hiện tại toàn Nhật Đế quốc cao tầng chính vì việc này phát số khi không nghĩ tới chủng tộc được kích. Thiên Giác quân, lấy chúng ta hiện tại thực lực, không đối phó được những cái đó chủng tộc, chúng ta muốn hay không hướng mặt khác tứ cấp văn minh tinh hệ tìm kiếm trợ giúp, sở hữu tinh hệ đều không nghĩ đối mặt chủng tộc xâm lấn. Bác Xuyên quân, người liền không nghĩ tới, mặt khác tinh hệ có thể chờ chủng tộc cắn nuốt chúng ta toàn Nhật Đế quốc sao? Bọn họ lại đến rửa sạch sao? Này! Bác ca! Đáng chết chủng tộc như thế nào sẽ ở chúng ta như vậy hẻo lánh khu vực mở ra trùng động chương 235, xếp hạng tái, canh 2. Ta cũng tò mò chúng nó như thế nào sẽ lựa chọn này khu. Vẫn luôn nghe nói đều là ở hai 5 khu, 2, 9 khu, 4, một khu chờ những cái đó có càng thích hợp chúng nó khẩu vị tinh hệ bồi hồi. Lần này xuất hiện trùng tộc, tứ cấp văn minh các tinh hệ chung đều không có ghi lại. Chúng nó là mới tới chủng tộc mới đúng. Bác đảo quân, quân bộ mệnh lệnh xuống dưới sao. Đám kia chỉ biết hưởng thụ Lao Đông Tây hiện tại còn ở mở họp hiện tại chỉ hạ lệnh làm chúng ta khởi động các trên tinh cầu phòng ngự cháo, các đại quân đoàn đợi mệnh mệnh lệnh. Bác ca, như vậy chờ chủng tộc đều tới rồi, chúng ta không phải bị động. Lao tử cũng biết, nhưng đám kia Lao Đông Tây không hạ lệnh, chúng ta liền chỉ huy không được quân đoàn hành động. Đáng chết, lúc trước như thế nào khiến cho đầu não quyền khống chế ở đám Lao già đó trên tay Hơn 10 vị toàn nhật đế quốc quân đem nhóm ở chỗ này tức giận, lại không biết lần này chủng tộc đột kích không phải thiên hai, mà là đến nỗi khiến cho việc này nhan thu khả, đối với ở làm xong việc này sau, liền nhận được địa cầu năng lượng hoạch chuyển đến nàng khí vận mạc danh giảm bất một ít tin tức, biết nguyên nhân nhan thu khả không sao cả mà quét quét tóc mái, tuy rằng nói dùng toàn nhật đế quốc hàng tỷ sinh mệnh tới đổi đi nàng một ít khí vận có chút mệt nhưng nhìn đến toàn nhật đế quốc xui xẻo tốt cùng, nàng tâm tình liền bách hoa tể khai như thế nào phá Hảo tâm tình nhan thu khả ở nhìn đến biến dị hổ bị thương nhà mình biến dị giao mãng sau, lập tức ném cái quan hệ trị liệu cấp nhà mình thú thu sau, đồng dạng ném cái quan hệ công kích kỹ năng đánh vào biến dị hổ trên người. Bi thôi biến dị hổ rất muốn khóc ca. Nó thật vất vả thành này địa cầu ba vương, như thế nào cũng không nghĩ tới đột nhiên liền toát ra cái cùng nó đồng cấp biến dị giao mãng không nói, nó mới thương đến đối phương, trời cao trung liền rắc trị liệu quan hệ trị hết kia giao mạng thương, này đó nó còn có thể tiếp thu. Nhiều nhất buồn bực hạ mộ thú có giúp đỡ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, cấp đối phương là quan hệ trị liệu, cho nó chính là quan hệ công kích. Lập tức còn ở nó xinh đẹp hổ trên người lưu lại một thâm khẩu, chưa thấy qua như vậy khi dễ thú người xấu a Đặc biệt là đối mặt biến dị dao mãng kia cười nhạo nó xà mặt, nó nổi giận. Ngao giống giống. Thi ti ti. Này hai chỉ cảm tình thật đúng là hảo. Nhàn nhạt nhân loại thanh âm văng lên, đổi lấy mộ dao mãng ú hoán đôi mắt nhỏ, chủ nhân. Ngày nào con mắt nhìn đến bổn dao cùng này chỉ xú hổ cảm tình hảo. Ngao giống giống. Đồng dạng nghe được nhan thu khả thanh em biến dị hổ. Đối với cách đó không xa ngọn cây giống giận. Nó minh bạch đây là liền vừa mới đã thương nó người xấu. Đang lúc biến dị hổ muốn đi tìm ngọn cây thượng nhan thu khả phiền phải khi. Lại không nghĩ biến dị dao mãng trực tiếp liền đối với nó thương tổn chỗ phun ra nọc độc. Làm nó còn không có phản ứng lại đây. Đã bị đánh lén thành công. bị gào thét ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này nhan thu khả cảm giác được mỗi đồ tham ăn không chỉ đối đã mau rất khí biến dị hổ chảy nước miếng, còn đem tâm tư động tới rồi nhà nàng thú thú trên đầu, lập tức tay nhỏ vung lên, thu biến dị giao mãng thu hồi đến không gian nội, lại ném 10 đầu xử lý tốt biến dị heo cho nó, mới đưa ánh mắt đối thượng đã hơi thở thoi thót biến dị hổ trên người. Hảo, này chỉ là của ngươi, ta phải đi về tìm các bạn nhỏ, đừng ở quải ta đi người kia. Không đi để ý tới mỗi đồ tham ăn đoán nghiệm, nhan thu khả ném xuống những lời này liền hướng về Phượng Hoàng Hào nơi chỗ thuấn gì mà đi, tuy rằng không có nàng ở, nhà mình các bạn nhỏ cũng đem nhiệm vụ hoàn thành thực hảo, nàng vẫn là phải đi về cùng nhau kết thúc mới có thể tỏ vẻ, nàng đối nhiệm vụ này vẫn là coi trọng tích. Ở trên địa cầu, tinh sĩ chiến đoàn các thiếu niên chơi một vòng sau, mới đi đem nhiệm vụ số biến dị thú nhóm giao cho nhiệm vụ tuyên bố người, lại tiến trướng một đống thủ lao cùng nhiệm vụ điểm sau, một đám chơi điên các thiếu niên không nghĩ nhanh lên hồi đệ nhất quân giáo, đến là về trước Khải Minh Tinh, từng người về nhà đi. Đến nội những cái đó ra không ở Khải Minh Tinh Thượng, đều đi theo Nhan Thu Khả đi Nhan Trạch. Hiện tại Nhan Trạch không có một cái chủ nhân ở, lưu lại nơi này chính là một ít xử lý đất trồng rau Nhan ra chi thứ, cái này làm cho Nhan Thu Khả thập phần hoài niệm nàng những cái đó thủ hạ, cũng không biết Tư Quân cùng đám ám vệ đều đặt huấn thế nào, có phải hay không còn nốt ở Nhan ra huấn luyện căn cứ kia. Nhan Thu Khả nơi nào có thời gian dư thừa tưởng cái này tưởng cái kia, nàng phụng hoàng hoàng hậu mới đến Khải Minh Tinh khi, đã bị Nhan gia chủ Trạch cho đã biết còn lưu thủ ở chủ trạch chỗ vài vị trưởng bối căn bản là không chờ nàng an bài hảo tinh sĩ các thành viên, liền đều chạy tới, đối mặt tình yêu tràn lan nhà mình trưởng bối, nàng cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi chịu đựng bọn họ các loại quái giày. Con hảo có toàn nhật đế quốc chiến tranh tảng lớn giải trí nàng, làm nàng tâm tình hảo rất nhiều. Toàn nhật đế quốc hai ngày này nhật tử có thể nói là vạn sự không thuận, đối mặt chưa bao giờ gặp qua chủng tộc tự nhiên là không biết chúng nó đáng sợ chỗ, vốn tưởng rằng có phòng ngự gắn vào ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có quá lớn nguy hiểm, nhưng nơi nào nghĩ đến, những cái đó chủng tộc thế nhưng có thể cắn nuốt phòng ngự tầng thượng năng lượng, quân đoàn xuất chiến đi, tia laser pháo, bọc giáp đạn đạo chờ các loại vũ khí năng lượng đối những cái đó chủng tộc tới nói chính. Là đại bổ chi vật, duy nhất có thể đối phó chúng nó chỉ có cơ giáp binh. Vấn đề lại tới nữa, toàn Nhật Đế quốc yếu nhất chính là cơ giáp binh, cái này làm cho toàn Nhật Đế quốc ở bị động chịu ngược chung. Lấy đại lượng binh sĩ hy sinh đổi lấy không thể hoài nghi trưởng thành. Sẽ có như vậy kết quả, nhan thu khả không có khả năng không nghĩ tới, chỉ là hiện tại đối liên bang tới nói, dùng mạng người đổi lấy trưởng thành, đó là liên bang nhất không nghĩ đối mặt. Này đó đều là hậu sự, trở lại chuyện chính. Tinh sĩ chiến đoàn ở Khải Minh Tinh đợi cho nhiệm vụ sở cần cuối cùng một ngày, mới vây vây tay cáo biệt Khải Minh Tinh hướng về mặt hoang tinh mà đi. Vốn dĩ hết thể đều thực thuận lợi, ai thành tưởng, liền ở khoảng cách mặt hoang tinh còn có một khoảng cách khi Cứ nhiên gặp gỡ không gian gió lốc, bởi vì không gian gió lốc xuất hiện quá đột nhiên, làm Phượng Hoàng hào trực tiếp một đầu chắt tới rồi gió lốc trung tâm, nhất thời nửa hồi tưởng muốn ra tới nhưng không dễ dàng như vậy, còn muốn lo lắng, này không gian gió lốc gặp đem Phượng Hoàng hào mang ly đến nơi khác. Lão đại, lúc này chúng ta muốn thảm. Báo hảo danh không tham gia, muốn so không báo danh còn muốn phiền thoại A. Ta dựa, chúng ta như thế nào sẽ điểm như vậy bối, thế nhưng trực tiếp liền vọt tới không gian gió lốc trung tâm. Nếu là ở bên cạnh. Lấy Phượng Hoàng hào động lực, rời đi một chút không khó, nhưng hiện tại liền bất đồng, không gian gió lốc vách trong so ngoại tầng phong nguyên tố mật độ cao không nói, còn có phản lực, mềm cứng đều đối nó vô dụng, cái này làm cho Phượng Hoàng hào toàn vô dụng võ chi lực. con Hảo đã đem bạch trạch tổ đưa về bí lam tinh. Chúng ta này có tính không là bị nốt trong phong tối. Nhan thu khả nghe thế, có chút thê buồn bám mà ở trong lòng âm thầm cảm thán, nếu nàng cảm giác không có làm lối nói, lần này sẽ bị không gian gió lốc chiếu cố. Đó là đến từ đại vũ trụ đối nàng cảnh cao đi, ai làm nàng động điểm tiểu thủ cước, hóa giải nên là ngân hà tinh hệ thai họa làm một cái khắc cùng ngân hà tinh hệ vô thủ toàn nhật đế quốc thừa nhận rồi. Hàng tỷ sinh mệnh, chỉ là làm nàng thiếu điểm khí động, cùng loại này như nhốt trong phòng tối giống nhau, vô thương vô đau trừng phạt, đại vũ trụ pháp tắc vẫn là bất công a nói đại vũ trụ bất công thật sự một chút cũng không quá, nhan thu khả rõ ràng bên trong liền cảm giác được, chỉ cần nàng chính mình có thể qua này một quan. Phía trước thiếu những cái đó khí vận chẳng những có thể toàn còn trở về, nàng còn sẽ được đến thêm vào chỗ tốt. Việc này nếu là làm lúc này chính sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong toàn Nhật đế quốc đã biết, nhất định sẽ tập thể hộp máu đi, đây là trường phạt nha, vẫn là đưa kỳ ngộ A bọn họ toàn Nhật đế quốc mạng người liền thật sự như vậy không đáng giá tiền sao. Nói thật, lấy cái loại này hành sự kéo dài hậu đại, này đối nhân loại tới nói tê đối lại vũ trụ tới nói là chạm đến vũ trụ sinh mệnh phát tác. Nhưng toàn Nhật đế quốc hảo liền hảo tại không tính là là thật sự tứ cấp văn minh bản thổ sinh vật, chỉ cần toàn Nhật đế quốc không làm ra quá phận hành động, nơi này Pháp tắc chi lực liền sẽ không hàng thai họa đến toàn Nhật đế quốc tinh hệ. Nói cách khác, đại vũ trụ bất công vẫn là có nguyên nhân tích. luica nơi này từ trường quấy nhiều đối với người ảnh hưởng lớn sao. Chủ nhân, ta còn có thể truyền tin tức đi ra ngoài. Vậy làm đệ nhất quân giáo đầu nào đem chúng ta an bài ở cuối cùng đi. Nhan Thu Khả chỉ có thể hy vọng bọn họ tinh sĩ chiến đoàn còn có thể đuổi kịp cuối cùng đối chiến, cũng liền sẽ không bị trở thành đào binh, báo danh không đi thi đấu này đối liên bang tới nói là tình thế ác liệt. Tuy nói ngoài ý muốn không chỗ không ở, nhưng ngươi ở đã báo danh tham gia nửa tháng sau thi đấu khi, còn tự tin mà tiếp trong khi nửa tháng nhiệm vụ, nếu ngươi có gánh vác hậu quả tự tin, lúc sau phát sinh sự, cũng chỉ có thể chính ngươi gánh vác như rồi sau đó động, mới là liên bang sở nhận đồng nhân tài. Cùng thời gian... Đệ nhất quân giáo thi đua trong quán, thượng trăm chiến đoàn đã bắt đầu rồi xếp hạng chiến, sở hữu báo danh chiến đoàn đều đã tới rồi bọn họ nên đi khu vực, chiến đoàn quan chiến khu, cùng bọn họ chiến đoàn ở ký túc xá khu khu vực Lâu Hảo là đối ứng, như thế đối mặt không có một bóng người một khu ba hảo chỗ kia không có một bóng người hơn 1.000 ngàn hảo chỗ ngồi, nếu không làm cho sở hữu chiến đoàn cùng đạo sư nhóm ghé mắt, kia chỉ có thể nói là mọi người đôi mắt đều mù. Tinh sĩ chiến đoàn như thế nào còn không có tới? Ai biết? Bọn họ không phải nửa tháng trước ra nhiệm vụ. Ngày hôm qua còn không có nhìn đến bọn họ trở về, cái này hảo, bọn họ thác lớn đi. Bọn họ thật đúng là không đem quân nội xếp hạng để ở trong lòng nhà. Có vinh quăng cùng bạo sư che chở bọn họ, bọn họ liền tìm không đến Bắc, mới có thể như thế thác đại đi. Đừng nói nữa, huynh đệ, ngươi tưởng bị lăng đoàn trưởng ngược thành cầu sao. Bạo sư chiến đoàn chỗ, lăng huyên hung ác mà trừng mắt nói tinh sĩ chiến đoàn nhàn thoại những cái đó học sinh vốn là lo lắng đám kia tiểu ra hỏa như thế nào còn không có tới, rõ ràng nói tốt buổi sáng liền đến, nhưng này đều mau giữa trưa, thi đấu cũng đều bắt đầu rồi, như thế nào vẫn là không có nhìn thấy bọn họ bóng răng A, còn Hảo vừa mới hắn nhìn hạ, hôm nay thi đấu là bài không đến tinh sĩ chiến đoàn lên sân khấu. Phòng trưng 4 điểm tả hữu chính là tinh sĩ chiến đoàn cùng lạc trần chiến đoàn đối thượng, hi vọng bọn họ ngày mai buổi chiều có thể trở lại trường quân đội đi. Đoàn trưởng ngươi cũng đừng lo lắng, nhan thu biết đúng mực. Phòng trừng trở về trên đường gặp gỡ điểm ngoài y mớn, nếu thật là đại phiên thoái, bọn họ sẽ không không cùng trưởng quân đội liên hệ, nhìn đến hiện tại cũng không có tin tức truyền ra, đó chính là bọn họ có thể chính mình giải quyết gấp trở về. Hy vọng đi, đám tiêu tiểu đồng bọn thật là sẽ không nhìn lên chờ tiếp nhiệm vụ A. Bọn họ giống như đây là lần đầu tiên tiếp ra tinh cầu nhiệm vụ. Thái mộ tư thanh em đột nhiên ở lăng hiên bên người văng lên, dọa lăng hiên trực tiếp nhảy lên liền phải cho hắn người từ ngoài đến một chân. Còn hảo hắn bên người mố quân sư động tác rất nhanh, lập tức đệ lại lăng hiên bà vai, thực làm hắn ở chỗ này tới chẳng toàn vai võ phụ. Ngươi không ở vinh quang địa bàn ợi, tới chúng ta này làm cái gì? Vinh quang ở một khu hai hảo, tinh sĩ là một khu ba hảo, bạo sư là một khu số 4 nói tinh sĩ chiến đoàn kêu ngàn hảo chỗ ngồi sẽ không có người cũng là không đúng. Lúc trước báo danh sau, nhan thu khả thủ hạ bại tướng mộ hai chỉ liền tìm quá nhan thu khả, muốn một bộ phận tinh sĩ chiến đoàn châu ngồi cấp nhà mình chiến đoàn thành viên dùng Nhan Thu khả lúc ấy cũng hào phóng, nói thẳng chỉ cần hàng phía trước 200 chỗ ngồi, Mạc Khắc Vinh Quang cùng Bạo sư nhìn phân hảo, ai làm tình sĩ chiến đoàn ít người, vừa lúc tiện nghi này hai chiến đoàn. Phía trước hai chiến đoàn, tới chấm điểm, lại là chính mình khu còn không có ngồi đầy, mới có thể làm tình sĩ chiến đoàn một khu ba hảo chỗ có vẻ như vậy không, hiện giờ lại xem, cũng liền đằng trước không mấy bài chỗ ngồi. Xem ra ngươi cũng không thu đến Nhan Thu tin tức. Thái Mộ Tư nhìn Lăng hiên liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn nói làm lăng hiên minh bạch, đối phương chỉ là đến xem nào đó không lương tâm băng tiểu tử có hay không truyền tin tức đến hắn này, anh anh anh, họ thái không phải thứ tốt, này rõ ràng chính là đả kích hắn được không. Ngày nay, nhan thu khả nơi đó đang ở nỗ lực, đệ nhất quân giáo nơi này vinh quang cùng bạo sư cũng ở nỗ lực, đến nỗi người sau nỗ lực cái gì, một chiếc kéo, hai đại chiến đoàn là thiệt tình thích tinh sĩ chiến đoàn đám kia tiểu gia hỏa, vì bọn họ tự nhiên có thể giúp một phân liền giúp một phân, cho nên, bọn họ đầu chiến có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, cái này làm cho mắt Minh tâm minh một chúng đạo sư vâu ngữ nhìn trời. Nha, các người liền tính tưởng giúp đám kia tiểu ra hỏa, cũng không cần làm như thế rõ ràng được không, cái này làm cho bọn họ thực khó xử a Không gian gió lốc trung, nhan thu khả có thể nghĩ đến biện pháp chính là dùng chính mình mạnh nhất tinh thần hệ trước thử có thể hay không dung nhập đến không gian gió lốc trung, nếu thành công, liền có thể dùng tinh thần lực bao bọc lấy Vượng hoàng hào lao ra đi. Kỳ thật còn có mặt khác phương pháp, Chỉ cần nàng vận dụng căn nguyên chi lực, chém khai một chỗ vỡ ra, lao ra đi không khó, nhưng vấn đề liền ở chỗ, nàng nếu là phát huy ba e đỉnh núi sở hữu thực lực, liền khả năng rốt cuộc cấp chế không được trong cơ thể căn nguyên chi lực, làm nàng trực tiếp thăng cấp tới rồi dế cấp, như vậy đối nàng tới là mất nhiều hơn được. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, dùng tinh thần. Căn nguyên chi lực nàng hiện tại là càng ít quá dùng càng tốt. Đại thiếu, ngài không thể quá độ dùng tinh thần lực, sẽ bị thương. Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Ta chỉ là thí hạ, không thành liền đổi mặt khác phương pháp. Đối mặt nói 102 nhà mình đại thiếu duy nhất bị cho biết người Nhan Khỉ có bất đắc dĩ, ta đi tiếp quản chủ phòng điều khiển, nhưng ngày này, làm quỷ tới bồi đi. Thật không cần người tới bồi ta, ta lại không phải làm cái gì nguy hiểm sự. Dùng tinh thần lực làm nguy hiểm như vậy sự, còn không gọi nguy hiểm sao? Nhan Thu Khả bất đắc dĩ, biết là trước đây sự cấp này chỉ hồ ly lưu lại bóng ma, chỉ phải đồng ý nói, ngươi đi kêu quỷ đến đây đi. Nhan Lâm đã đến khi Nhan thu khả đã bắt đầu rồi tinh thần lực ngoại phóng, đang ở thử dung nhập đến không gian gió lốc trùng, nàng bản thân liền có phong cùng không gian nguyên tố, đối với loại này thiên nhiên nguyên tố chi lực, có rất lớn lực tương tác, nếu không, nàng cũng sẽ không tùy tiện làm ra quyết định này. Kỳ thật nếu không phải nàng tự thân không thể lại ra tăng nguyên tố, lần này thời gian nếu là lại đủ nhiều nói, nàng đến là có thể nương lần này cơ hội hảo hảo cảm hoài hạ tự nhiên gió lốc cào rượu, này đối nàng về sau cảm hoài pháp tắc chi lực sẽ có rất lớn trợ giúp chỉ là hiện tại nàng không thể a Kỳ ngộ liền ở trước mắt, đối hiện tại nhan thu khả tới nói, liền như đã ăn thực no, đối mặt bệnh nhân đại bánh có nhân không thể cắn thượng một ngụm, thật đúng là thực thèm người a Đệ nhất quân giáo ngày đầu tiên, ở Vinh Quang cùng bạo sư phát huy thất thường hạ, háo đến kết thúc trước, vốn nên một ngày phòng trừng cấp có 60 đánh nữa đoàn phân ra thắng bại, đến cuối cùng chỉ có 48 chiến đoàn hoàn thành hôm nay thi đấu, 24 cái chiến đoàn tiến cấp. Cứ như vậy, để hai ngày thi đấu áp lực liền l Muốn một ngày nội hoàn thành tiến trăm tràng, cái này làm cho giáo phương không thể không đem chín cờ lật mở tái trước tiên đến 8 điểm. Liền tính như thế, giáo phương lo lắng nếu là lại có chiến đoàn phát huy thất thường, phòng trừng cuối cùng thi đấu đối liền phải tới đêm khuya tràng. Cũng không biết có phải hay không ông trời đều không giúp đỡ tinh sĩ chiến đoàn, từ buổi sáng đến giữa chưa đều tham gia thi đấu chiến đoàn không có một cái kéo thời gian không nói, còn thuận lợi làm mỗ bạo sư chiến đoàn tập thể hận ngứa rằng muốn cắn người. Chính là hàm xúc vinh quang chiến đoàn đều có thành viên lấy ra tiểu nhân ngẫu nhiên ở kia ám chắc chắc, cũng không chỉ ở nguyền rùa ai, ai ai Tới rồi buổi chiều, còn hảo bạo tinh chiến đoàn cấp lực kéo một đoạn thời gian, lúc sau chính là hỏa dược chiến đoàn cũng độ kéo điểm thời gian, mới san bằng một buổi sáng quá thuận những cái đó thời gian. Liên đến hỏa dực chiến đoàn sẽ làm như thế, tự nhiên cùng Mạc Như Ngọc Phân không ra quan hệ, phía trước hỏa dực đoàn trưởng đem Mạc Như Ngọc đưa đến dị thú trong miệng việc này. Đối phương tự nhiên là vẫn luôn lo lắng Mặc Như Ngọc sẽ tìm hắn phiền toái, càng lo lắng Mặc ra sẽ vì việc này tìm hắn phiền toái, cho nên đương đêm qua Mặc Như Ngọc tìm tới hắn, làm Hỏa Dực chiến đoàn giúp kéo thượng một đoạn thời gian tới đổi Mặc Như Ngọc buông tha hắn hứa hẹn khi, người nọ lập tức liền đồng ý. Nhưng Hỏa Dực chiến đoàn hiện tại thực lực giảm đi, có thể kéo thời gian cũng ý thực, liền tính như thế, đối Mặc Như Ngọc tới nói, có thể nhiều một phút đều là tốt, hắn có loại cảm giác, hôm nay tinh sĩ chiến đoàn có thể trở lại đệ nhất quân giáo chỉ là không biết có thể hay không ở cuối cùng bắt đầu thi đấu trước đội kịp. Tam điểm. Ngân Nguyệt chiến đoàn cùng Tuyết vực chiến đoàn thỉnh chuẩn bị. 3 giờ rưỡi. Thiên báo chiến đoàn cùng Tiên Nham chiến đoàn thỉnh chuẩn bị. 4 điểm. Linh Tinh chiến đoàn cùng Đông Lai chiến đoàn thỉnh chuẩn bị. Đến lúc này, Lăng Hiên cái thứ nhất tạt vào, ta dựa, bọn họ có phải hay không cũng chưa ăn no liền lên sân khấu, như thế nào đều mỗi cái chiến đoàn liền nửa giờ đều kiên trì không được, bọn họ báo đáp danh tới tham gia xếp hạng tái. Là vì soát tồn tại cảm sao. Khu, đoàn trưởng, người lời này thật đúng là chân tướng, từ buổi chiều bắt đầu thi đấu sau, đều là đoạn kết của trào lưu chiến đoàn, phòng trừng tinh sĩ chiến đoàn sẽ bài đến bọn họ cái loại này chiến đoàn mặt sau, là bởi vì tinh sĩ chiến đoàn là tân chiến đoàn, giáo phương đầu nào mới không có dựa theo tổng hợp thực lực an bài ở phía trước. hắc mặt lăng hiên cảm thấy so với này đàn không đáng tin cậy chiến đoàn tới nói, vẫn là giáo phương đầu não làm việc cấp lực, nhưng kể từ đó. 6 điểm tả hữu liền sẽ là cuối cùng một hồi A. Khi thời gian tới rồi 5 điểm 40 khi, thi đấu trong sân, thiên tinh chiến đoàn cùng tử Nguyệt chiến đoàn đã mau phân ra thăng bại. Cái này làm cho bạo sư chiến đoàn chô áp suất thấp làm cho cả thi đua quán trung đạo sư cùng học sinh đều cảm nhận được, mà vinh quang chiến đoàn buồn như gió ôn hòa hơi thở, lúc này đã đổi thành âm phong từng trợ, làm sở hữu sư sinh có loại bọn họ vào nhầm âm sát nơi, này nào vẫn là chính khí đệ nhất quân giáo A. chương 236, khi sư di và bá báo đạo sư, ở bạo sư chiến đoàn một chúng dùng ánh mắt lăng chỉ người con mắt hình viên đạn trùng, nhìn như bình tĩnh mà mở miệng báo ra tinh sĩ chiến đoàn cùng lạc Trần chiến đoàn thỉnh chuẩn bị. Hắn lời này mới lạc, liền thấy một con đại dày hướng về thi đấu trong sân bá báo đạo sư đánh nút lại, làm đạo sư đại nhân nhìn nhà mình học sinh rất là bất đắc dĩ, hắn là này dạy ra cái tổ tông đi, như thế nào có thể đối với giáo dục hắn 2 năm nhiều đạo sư hạng như thế độc thủ a, này lực độ, thật đúng là đối phó sát phụ sát mưu đại thủ mới dùng đi ném ra giày không phải người khác, đúng là chính là Lăng Hiên này khi sư diệt tổ gia hỏa, vừa vận bị tập kích chính là Lâm Thời Sung phong nhận việc đảm đương bá báo viên tưởng đạo sư, hắn sẽ đến đương cuối cùng trận này bá báo viên, chính là biết nhà mình học sinh kia chỉ bạo sư đã tới rồi muốn bùng nổ bên cạnh, nếu là mặt khác đạo sư bị tập kích, nhà mình học sinh liền phải lưu lại hắc lịch sử. Nếu là hắn bị tập kích, hắc hắn đương không thấy được, giáo phương đầu não cũng là không thể ở hắn này, đương sự đều không để trong lòng khi, còn nhớ nhà hắn học sinh quá đi. Cho nên nói, có cái thủ nhai con hảo đạo sư, liền tính đâm thùng thiên, cũng là có người giúp đánh hảo hiểm hộ tích. Tường đạo sư rỗi tay muốn đi tiếp giải khi, một đạo tinh thần lực so với hắn tay còn muốn mau mà đem kia chỉ dày bao vây đường cũ đưa về tới rồi lăng hiên trên tay. Cùng thời gian, một đám thiếu niên từ đại môn chô rung manh bảo, vừa lúc đạp lên thi đấu bắt đầu trước một phút đúng giờ thượng. Nhìn tiến vào các thiếu niên, tất cả mọi người kinh hô lên, này tinh sĩ chiến đoàn tới thật đúng là xảo a Xin lỗi. Sau khi trở về đi rửa mặt trải đầu một chút, Nhan Thu Khả nhàn nhạt giải thích thiệt tình nói, còn không bằng không giải thích hảo, nhìn xem kia sở hữu sư sinh nháy mắt thiên biến vạn hóa biểu tình, liền biết, nàng lời này lực sát thương có bao nhiêu đại. Nhìn nhìn lại vừa mới còn cấp như kiến bò trên chảo nóng giống nhau hai đại chiến đoàn, này có phải hay không đã tiêu hoàng đế không nội, cấp thái dám chết bầm à. Bị Nhan Thu Khả lời nói khí chính phát điên trung sư sinh nhóm, đều không có chú ý tới tinh sĩ chiến đoàn các thiếu niên trong mắt một bế mà qua xảo trá chi thần. Bọn họ từ không gian gió lốc lao tới sau, Nhan Thu Khả tinh thần lực ở khi đó đột nhiên bạo động lên, canh giữ ở một bên Nhan Lâm bị nàng dùng thuấn di trực tiếp đưa ra hạm trường thất, đồng thời Nhan Thu Khả về tới không gian nội, ổn định bạo động lên tinh thần lực, dùng không gian nội 3 ngày thời gian, Nhan Thu Khả mới ổn định tốt tinh thần lực, mới phát hiện chính mình tinh thần lực khôi phục tới rồi ép gốc. Cái này làm cho nàng minh bạch lần này được đến chỗ tốt chính là này. Đến nỗi khí vận toàn bổ trở về sự, nàng đến là không có để ý, nói thật, nàng cường hạn nhất chính là khí vận nhiều đi. Cho nên, phía trước nàng thiếu chút khí vận một chút cũng vô tâm đau quá. Bị đưa ra thuyền trưởng thất Nhan Lâm còn không có phản ứng lại đây, hạm trưởng Thất Môn liền mở ra, sắc mặt còn có chút tái nhợt Nhan Thu Khả đã đứng ở cửa. "Lão đại, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, vừa mới là không nghĩ thương đến ngươi." "Ta minh bạch." Nhan Lâm như thế nào sẽ không hiểu nhà mình lão đại, vô luận khi nào Nhà hắn lao đại cái thứ nhất nghĩ đến đều là bọn họ an toàn, còn hảo tự mình tồn tại không có ảnh hưởng đến lao đại ổn định tinh thần lực, nếu không, hắn sẽ khó chịu đã lâu. Quỷ, chúng ta đi chủ phòng điều khiển đi, làm đại gia chuẩn bị hạ, phòng trừng luôn mãi tiếng đồng hồ liền ở trở lại mặc hoang tinh. a lao đại, chúng ta thật sự không ở tại chỗ. Phương Hoàng Hào tốc độ nhan lâm là biết đến, liền nguyên lai like kia địa phương, không nói nửa giờ, hơn 10 phút là có thể đưa bọn họ trở lại mặc hoang tinh. Hiện tại phải dùng 3 cái giờ, xem ra lần này không gian gió lốc mang theo bọn họ đi địa phương mãn xa A. Ấn. Trở lại chủ phòng điều khiển sau, Nhan Thu Khả làm lôi ca chuyển được đệ nhất quân giáo đầu não, đem thi đấu hiện trường hình ảnh trực tiếp chuyển tới Vượng Hoàng Hào Thượng, chủ phòng điều khiển cùng giải trí thính nơi đó, tinh sĩ chiến đoàn tiểu đồng bọn toàn đi xem hiện trường phát sóng trực tiếp. Đồng thời 2 ngày này phát sinh sự, Nhan Thu Khả cũng đều đã biết, Vinh Quang cùng bạo sư đối nàng tinh sĩ chiến đoàn hảo, người này thỉnh nàng làm hạ Mặc như Ngọc làm ra hy sinh, nàng cũng làm hạ, nàng còn biết vốn dĩ mặc như Ngọc sớm có hồi báo cấp trước bạn tốt phân đại lễ, hiện tại lại vì tinh sĩ chiến đoàn từ bỏ. Đến nỗi bạo tinh chiến đoàn, kia vốn chính là lăng hiên bọn họ vì chính mình về sau tiến vào quân bộ chuẩn bị chiến đoàn. Bạo sư chiến đoàn ở quân bộ có chính thức treo biển hành nghề, theo lý mà nói, đệ nhất quân giáo Trung bạo sư chiến đoàn thành viên, về sau tiến vào quân bộ Trung bạo tinh chiến đoàn không nhiều lắm vấn đề, nhưng nếu tưởng về sau tự trạm hộ liền phải ở trường quân đội trung chức thành lập cái tiểu chiến đoàn tương đối hảo. Liên Như Lăng Hiên bọn họ, tới đệ nhất quân giáo trước, chính là Bạo Tinh chiến đoàn đoàn trưởng, tới rồi đệ nhất quân giáo sau, đem đoàn trưởng chi vị trước nhường cho hắn tâm phúc bạn tốt, chính mình mang theo một ít bạn tốt dẹp xong Bạo Sư chiến đoàn đoàn trưởng vị trí, nương Bạo Sư chiến đoàn lực lượng tới bồi dưỡng Bạo Tinh chiến đoàn, loại này cách làm hiện tại không ít đại chiến đoàn đều ở làm. Loại này mượn lực đánh mượn pháp, giáo phương là đồng. Không nghĩ trở thành cường giả học sinh, Ngược lại sẽ không có tốt phát triển, tưởng trở thành cứng, giả, tự nhiên không nghĩ khuất cư cùng người hạ. Nói thật, tiến vào một cái đã nhãn hiệu lâu đời chiến đoàn, đối Tân binh tới nói, không thấy được chính là một cái hảo nơi đi, năng lực lại đại, tới rồi kia khiến cho nhãn hiệu lâu đời chiến đoàn chung, cũng không thấy đến sẽ bị nhiều coi trọng, còn không bằng chính mình ở quân bộ trung học tập 3 4 5 điểm quang đoàn tiêu, chỉnh hợp nhau chính mình chiến đoàn càng có giá trị, nhưng phát triển không gian. Nói trở về, Dương Lăng lấy về chính mình dậy. Nhìn kêu lạnh lùng tuyệt diệm thiếu niên khi, vốn di kinh hỉ biểu tình ở nghe được thiếu niên nói lập tức biến thành bao công hát, hắc đều có thể tích ra ru tới, hắn hảo tưởng đánh người như thế nào phá, tên tiểu tử thúi này, hắn có bao nhiêu lo lắng bọn họ, thế nhưng đã trở lại còn hồi bạc nhã lâu đi tắm rửa gì đó, thai Thái quá, làm giận, á á á, hắn tưởng hộp máu có hay không, đối mặt đã đỉnh đầu bốc khói trung mộ bạo sư, tinh sĩ chiến đoàn một chúng các bạn nhỏ vì hắn bi ai một giây. Liên tập thể quay đầu đi chỗ khác không xem hắn, Nhan Thu Khả đối mặt liền phải bùng nổ Lăng Hiên, tay nhỏ rối ra, ném ra một vật, ở đối phương tiếp được sau, lập tức biến thành tò mò bảo bảo nhìn trên tay đổ vật. Đương hắn cảm giác được một tia tinh thần lực vòng thượng kia nho nhỏ lạnh băng chi vật khi, hắn càng nghiêm túc mà nhìn, hiện tại nơi nào còn có một chút hoạt khí. Lăng Hiên trên tay đúng là đến từ cổ địa cầu một con băng phẩm, đáng yêu nhiều. Nhan Thu Khả hảo tâm dùng tinh thần lực giúp hắn đẩy ra rồi ngoài ra, mới nhàn nhạt nói, "Andy, a đây là ăn. Năm đó Nhan Thu Khả là mang về không ít cổ địa cầu văn hóa, nhưng một ít thường xuyên sự vật tốt đẹp vị nhiều nhất chính là có chút văn tự nhắc tới, thực dụng thật đúng là không có đồ cùng chế tác phương pháp gì đó. Cho nên, kem linh tinh chủng loại, liên bang công dân là biết không thiếu, lại vô duyên nhìn đến nguyên bản hóa. ân hương vị con hành. Nhan Thu Khả nói còn hành, lang huyên lập tức liền há mồm cắn đi lên, một ngụm dưới, băng băng lánh lánh, mềm hoạt ngọt nào Còn mang theo chocolate cùng Ngải Hương, lập tức khiến cho Lăng Hiên thích thượng cái này hương vị. Mộ Quân Sư nhìn đến luôn luôn miệng ngậm nhà mình đoàn trưởng, lúc này vẻ mặt hạnh phúc rạng, liền biết kia đổ vật tuyệt đối thực ngon miệng, vì nhà mình chiến đoàn phúc lợi, Mộ Quân Sư quyết định không biết xấu hổ một hồi, mở miệng muốn thực hào. Khu, Nhan Thu Phó đoàn trưởng, ngươi xem, ngươi đều cho chúng ta đoàn trưởng, có phải hay không?" Còn không đợi hắn nói xong, Tinh sĩ chiến đoàn đi ra một đội người, làm Mộ Quân Sư ngây thơ mà nói không được. Đây là làm sao vậy? Xin lỗi đạo sư, chúng ta hiện tại liền lên sân khấu. Nguyên lai like là thi đấu đã đến giờ, tinh sĩ chiến đoàn các bạn nhỏ mắt gian nhìn đến mỗi trọng tài đạo sư muốn mở miệng, thương long tổ đệ 7 tiểu đội lập tức liền đi ra, nhanh chóng đi vào thi đấu giữa sân, đối mặt trước bọn họ đối thủ lạc trần chiến đoàn tinh anh tiểu đội. Lại nói tiếp xếp hạng chiến, đầu hai ngày thuộc về dự tuyển chiến, mỗi cái chiến đoàn chỉ ra một đội tinh anh liền nhưng, so cũng là trưởng quân đội truyền thống cách đấu. Tháng Lợi mới có tư cách tham gia mặt sau trước 50 cường chiến đoàn tổng hợp xếp hạng tái. Trong sân thi đấu bắt đầu rồi, Mộ Quân sư bị đánh gãy nói cũng ngượng ngùng nói nữa, hắn không nói, "Không đại biểu tinh sĩ chiến đoàn các bạn nhỏ không rõ, ở nhà mình đoàn trưởng lão đại ngầm đồng ý hạ, Một đám đương khởi đưa tình yêu tiểu thiên sứ, ở vinh quang chiến đoàn, bạo sư chiến đoàn, bạo tinh chiến đoàn chỗ đi dạo một vòng, buông không ít hiếm lạ an và sau, mới trở lại bọn họ vị trí. Lúc này, không chỉ 3 cái chiến đoàn mỗi người được mỹ thực không ít đạo sư cùng Mặc Như Ngọc trên tay đều bị tác hạ một ít thân vật, nếu có người chú ý hạ, liền sẽ phát hiện, được đến mỹ thực những cái đó đạo sư đều là đồng thời cùng ở thi đấu này hai ngày thiệt tình lo lắng tinh sĩ chiến đoàn. Đến nỗi là ai ra tinh sĩ chiến đoàn không có cấp cũng giúp bọn họ kéo thời gian hỏa dục chiến đoàn, ngược lại cho Mặc Như Ngọc, tâm nhãn nhiều lập tức liền đã hiểu trong đó miêu nị, lúc trước mô đoàn trưởng làm hại nhà mình phó đoàn trưởng bạn tốt vào thú khẩu việc, đệ nhất quân giáo không ít học sinh cùng đạo sư đều nghe nói hiện giờ này vừa ra, bọn họ còn không rõ mới là đầu góc nước vào. Ở một mảnh khe khe nói nhỏ chung, hỏa dực đoàn trưởng mang theo đoàn viên hắc mặt rời đi, hắn không nghĩ tới tinh sĩ chiến đoàn thế nhưng một chút tình cảm đều không để lại cho hắn, như thế minh sắc mà vả mặt hành vi, làm hắn cảm thấy thập phần bực bội. Ngồi ở góc mặt như ngọc trên tay cầm lam mạc công đưa lại đây một bao ăn vặt, hắn có chút ngốc manh mà không biết như thế nào cho phải, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Hắn làm việc này không có nghĩ tới tinh sĩ chiến đoàn có thể hay không biết, sẽ có gì cảm giác, hắn chỉ là dựa theo chính mình nội tâm đi làm, với hắn mà nói, trả thu người nó, so ra kém vì tinh sĩ chiến đoàn tranh thủ nhiều một chút thời gian tới quan trọng. Nhìn trên tay đồ vật, hắn minh bạch, tinh sĩ chiến đoàn tiểu gia hỏa nhóm ở nói cho hắn, bọn họ hiểu hắn tâm, khỏe miệng ôn nu tươi cười như xuân phong khẽ vốt đại địa, biểu hiện ra hắn hảo tâm tình. Nếu nói mặc như ngọc ở cùng kỳ việc sau hắn không có hối hận quá muốn giúp đỡ kia cái gọi là bạn tốt hoàn thành tâm nguyện nói, đó là không có khả năng, hắn liền chỗ lại như thế nào trọng hứa hẹn, đối mặt cái loại này tự mình tiểu nhân, hắn trong lòng vẫn là đè nặng một cổ hoàn khí, hiện giờ chỉ là một bao đồ ăn, lại kỳ tích mà làm hắn cảm thụ không đến một kia tích tụ chi khí. Ba năm, ta thông suốt quá khảo hạch, nhẹ nhàng như tự nói, ai đều không có nghe thế như lời thể lời nói, duy nhất chứng kiến giả, chính là trên tay hắn kia bao đồ ăn vạt, Mặc như Ngọc không nghĩ tới muốn lưu trữ, đây là hắn tương lai các đồng bọn cho hắn, tự nhiên không thể cô phụ bọn họ một mảnh tâm ý, lập tức, mềm nhẹ mà cởi bỏ đóng gói, nhìn đến bên trong bao vây tốt từng khối các màu tiểu điểm tâm ngọt, cầm lấy một khối xanh lá cây sắc tiểu điểm tâm ngọt, nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm, mềm mại vị, mang theo đậu xanh ngọt hương, hắn tưởng, đây là chính tông bánh đậu xanh đi, hoa hồng bánh, bánh hoa quế, đậu đỏ bánh, bánh gạo, bánh hạt rẻ thủy tinh, ngàn bánh bánh suốt, củ tân bánh Đậu hà lan bánh, táo bánh 10 loại truyền thống tiểu điểm tâm làm mặc như ngọc không chỉ là ăn trong miệng ngọt ngào, trong lòng cũng là ngọt ngào. Lúc này đối diện một tiểu hộp lư đã cồn khổ chiến trung lang huyên, trong lúc vô ý thấy được một khắc đầu chính tinh tế nhấm nháp một chén táo phớ canh thái mộ tư lập tức nuốt xuống trong miệng đồ ăn, phi giống nhau mà tới rồi đối phương bên người, không hỏi một tiếng, trực tiếp lấy đi đối phương trên tay chén nhỏ, liền cái muông cũng chưa dùng, liền hại ăn lên. Thái mộ tư đối mặt như lợn giống nhau nam tử cao lớn, hắn mặt đen hắc Ở nhìn đến trước mắt lại nhiều ra một chén mỹ vị khi, nhìn về phía tay chủ nhân nhan lâm, hắn mới khôi phục tươi cười nói cảm ơn đón đưa. Bạo sư chiến đoàn một chúng nhìn đến nhà mình đoàn trưởng này vừa ra, tập thể trong miệng hàm chứa mỹ thực che mặt toàn trang không quen biết người nọ, lúc này khoảng cách có chút xa bạo tinh chiến đoàn, một đám may mắn bọn họ ly có chút xa, không đi theo cùng nhau mất mặt. Tinh sĩ chiến đoàn này một vòng mỹ vị thế công xuống dưới, làm những cái đó bắt được mỹ thực đều cảm thấy không bạch giúp tinh sĩ chiến đoàn tiểu ra hỏa nh Lúc này ăn ké trộn dạ càng là nghĩ về sau muốn nhiều chiếu cố hạ này đàn đáng, đáng yêu tiểu học đệ tiểu học mọi nhóm. Đạo sư nhóm càng không cần phải nói, bọn họ hiện tại yêu thích, trừ bỏ giáo dục học sinh, chính là mỹ thực. Lần này tinh sĩ chiến đoàn lấy ra nhiều như vậy đặc sắc căn vạt, làm cho bọn họ nhấm nháp tới rồi khó được mỹ vị đồng thời, cũng gợi lên bọn họ thèm trùng. Lúc này hảo, vì mỹ thực, bọn họ chỉ biết càng bất công tinh sĩ chiến đoàn, tiểu gia hỏa thu mua quá thành công như thế nào phá. Ngồi ở vị trí thượng nhìn nhà mình nhỏ yếu nhất tổ chiến nhân ra lạc trần mạnh nhất tinh anh đội, vô lương nhan thu khả nhìn bị ngược chung người trong nhà, nàng thế nhưng còn hảo tâm tình lấy ra một hộp mỗi đảo quốc mỹ thực, dâu tây đại phúc tới ăn. Nếu ngươi hiểu nhan thu khả nội tâm liền minh bạch, nàng này cũng không phải là ở ăn mỹ thực, nàng đây là đem dâu tây đại phúc trở thành lạc trần chiến đoàn tinh anh tiểu đội tới ăn. Nàng là vì mài dối nhà mình tiểu đồng bọn, mới làm cho bọn họ đi lên, nàng cũng tự tin cuối cùng người thắng sẽ chỉ là nhà mình các bạn nhỏ. Nhưng nhìn đối phương thế nhưng hạ tử thủ hành vi, không thể không nói, lạc trần chiến đoàn đây là ở tìm đường chết ta, vẫn là tìm đường chết ta. Nhẹ nhàng ngâng khởi ngón tay ngọc, động hạ, ở bên người nàng nhan lạc lập tức lắc mình tới rồi trọng tài chỗ. Trọng tài, chúng ta tinh sĩ chiến đoàn yêu cầu tạm dừng một chút. Hảo. Trọng tài đạo sư lúc này cũng không quen nhìn lạc trần chiến đoàn tắt pháp, người có năng lực phải hảo hảo đánh một hồi, như thế khi dễ nhân ra tiểu đội trung yếu nhất mấy cái thiếu niên nơi nào còn có cường giả tinh thần Vừa lúc tinh sĩ chiến đoàn loại này yêu cầu cũng là trong lúc thi đấu cho phép, lập tức hắn lập tức đã đi xuống tạm dừng lệnh. Vừa vận lạc Trần chiến đoàn số 3 ở trọng tài đạo sư lên tiếng sau, còn một quyền đánh hướng cấm hợp, lập tức trọng tài đạo sư ra tay đem lạc Trần số 3 tinh anh đánh bay, cả giận nói, lạc Trần chiến đoàn là không nghĩ tiếp tục thi đấu. Liền thi đấu quy củ cũng đều không hiểu. Trọng tài đạo sư ra tay, làm lạc Trần chiến đoàn đoàn trưởng trong lòng cả kinh, biết nhà mình tinh anh làm có chút quá mức. Lập tức muốn mượn này tạm dừng thời gian nhắc nhở một chút nhà mình các tinh anh, nhưng hắn không biết, hiện tại Nhan Thu Khả đã đem toàn bộ lạc trần chiến đoàn nhớ vào nàng tiểu hát buồn trung, chờ trường quân đội xếp hạng tái sau, tinh sĩ chiến đoàn cái thứ nhất đá mài giao chính là này lạc trần chiến đoàn. Nhan Thu Khả vẫn luôn đều thích tội liên ới, cho nên, lạc trần chiến đoàn cuối cùng kết thúc tưởng cũng biết, lạc trần chiến đoàn đem biến mất ở đệ nhất quân giáo, vĩnh viễn đều sẽ không lại có người dùng lạc trần vì chiến đoàn chi danh Vừa mới còn hảo trọng tài đạo sư ra tay rất nhanh, mới không có cấp nhan thu khả tự mình cơ hội ra tay, nếu là thật làm vị này cực độ bênh vực người mình đại thần ra tay, vị kia lạc trần số 3 tinh anh liền phải thực thảm thực thảm, phải biết rằng vừa mới liền ở trong nháy mắt kia, nhan thu khả trên tay dâu tây đại phúc trung, đã bị nàng rót vào ám nguyên tố. Nhan thu khả ám nguyên tố có bao nhiêu âm hiểm, chính là bị nó hấu người cũng sẽ không phát hiện, nó có thể vô thanh vô tức mà chậm rãi cắn nuốt rất một người trong cơ thể sở hữu năng lượng. Làm người kia từ cường giả cao thủ, biến thành so bình thường liên bang công dân còn muốn phế tài yếu nhất đáng người, có thể thấy được này dâu Tây Đại Phúc nếu là thực sự dùng để đánh lui người nọ, hậu quả sẽ như thế nào. Cho nên đương trọng tài đạo sư đem người nọ đánh bay lên sân khấu khi, người nọ chỉ là bị một chút nho nhỏ vết thương nhẹ, nhan thu khả trong tay kia viên bỏ thêm liều dâu Tây Đại Phúc cũng ở khi đó ở nàng trong tay hóa thành cho bụi. Thấy như vậy một màn tinh sĩ các thành viên đồng thời không tiếng động mà đối kia lạc trần số 3 nói một câu. Cứt chó vận. Đây là quá hiểu biết người trong nhà chỗ tốt, có một số việc không cần phải nói, liếp mắt một cái liền hiểu a Lại nói một khác đầu nhan lạc nơi đó, hắn chỉ nói một câu, tam cấp giải phong sau liền xoay người về tới chính mình chỗ ngồi chỗ. Mà được đến mệnh lệnh nhan kỳ, đối với nhà mình tiểu đội thành viên gật đầu, trực tiếp đem thủ đoàn chỗ, theo chỗ, trên đùi phụ trọng hoàn đều cầm xuân dưới, mà khác sáu người cũng đều nhịp bắt lấy trên người phụ trọng hoàn. Này một cách làm làm không ít học sinh cùng đạo sư ánh mắt tinh sáng lên tới, cũng thập phần tò mò những cái đó gánh nặng hoàn đều là nhiều ít trọng lượng. Trọng tài đạo sư như dạng tò mò, hắn trực tiếp hỏi nhan kỳ này tiểu đội trưởng có thể hay không làm hắn bắt lấy hắn phụ trọng hoàn, nhan kỳ đến cũng không cảm thấy này có gì, trực tiếp đem này bộ phụ trọng hoàn đưa tới đối phương trên tay. Trên tay trọng lượng làm trọng tài đạo sư hơi hơi giật mình, các người đều như vậy trọng. Hơn 1.000 cân A, mang theo như thế trọng gánh nặng Bọn họ thế nhưng còn có thể chiến đến bây giờ. Này đó hài tử liền tính hiện tại không phải cứng, giả. Tương lai cũng sẽ là xuất sắc quân nhân. Ha ha, chúng ta trên người phụ trọng đều cùng chúng ta thực lực có quan hệ. Ta chính là 1.0003 phụ trọng. Ta là 900 phụ trọng. Cùng 900. Ta 850 phụ trọng. Tiêm 800. Ta là đoàn nội thấp nhất 700. Nghe tinh sĩ chiến đoàn tự mình tin nóng, trọng tài đạo sư đối toàn bộ tinh sĩ đoàn nhận chi càng sâu cũng càng xem trọng như thế vất vả một đám các thiếu niên, bọn họ rõ ràng là toàn bộ đệ nhất quân giáo nội nhất niên thiếu một đám, nhưng bọn họ sở làm việc làm lại so với khởi lớn bọn họ 5-6 tuổi các học trưởng muốn tốt hơn quá nhiều, thời khắc không thả lỏng chính mình, như vậy hài tử bọn họ này đàn đạo sư như thế nào sẽ không thích. Nói thật, Nhan Kỳ sẽ làm như thế, cũng là tại minh bạch nhà mình đoàn trưởng kế tiếp sẽ làm gì sau, mới hào phóng mà bày ra ra tới, một chính là muốn soát sở hữu đạo sư nhóm hào càm độ, nhị. Kỳ thật chính là ở hướng sở hữu các học trưởng học tỷ tuyên chiến, chỉ là, phòng trưng hiện tại còn không có người nhìn ra tinh sĩ chiến đoàn tiểu tâm tư, nhiều nhất chính là cảm thấy chính mình bị tiểu học đệ nhóm so không bằng, không bằng nhân gia dụng công A. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 237, Khi người, bị ngược. Canh 2, lúc này lạc trần chiến đoàn các tinh anh sắc mặt mới kêu một cái xuất sắc, phía trước bọn họ ngược thực sản. Nơi nào nghĩ đến nhân ra đều là mang theo 800 cân trở lên phụ trọng ở cùng bọn họ đánh, hiện tại nhìn xem chung quanh chiến đoàn nhìn về phía bọn họ ánh mắt, đó là trào phúng thêm khinh bỉ liền như bọn họ là một đám vai hề giống nhau. Lại lần nữa bắt đầu thi đấu, đồng dạng là nghiêng về một bên trường hợp, phía trước là lạc trần tinh anh ngược tinh sĩ chiến đoàn, hiện tại trái lại bị ngược, lại không chiếm được sư sinh nhóm một chút đồng tình, có nhân mới có quả, nhân ra phía trước bị các ngươi khi dễ khi. Đội trưởng cùng thực lực tốt mấy cái còn nhiều lần đổi chiến trận che chở nhà mình tiểu đồng bọn, nhìn nhìn lại các ngươi, từng người chỉ quét trước cửa tuyết. Không thể so không biết, này một so, lạc trần chiến đoàn từ nhân phẩm đến thực lực, đều bị dây thành cha A. Giải phong kỳ tiểu đội nơi nào vẫn là lạc trần chiến đoàn có thể đối phó, bọn họ dị năng cùng cơ giáp không dám nói không có đối thủ, nhưng cách đâu phương hướng, cùng thế hệ chúng có thể trở thành bọn họ đối phương thật đúng là không nhiều lắm. Bị khi dễ tự nhiên là muốn tìm về bãi. Cuối cùng lạc trần chiến đoàn bày tên tinh anh là bị nhà mình đoàn viên nâng hạ thi đấu tràng, một đám thảm nhưng không chỉ là mặt thành đầu heo, chính là trên người đại thương tiểu thương cộng thêm nội thương cũng đủ làm cho bọn họ ở chữa trị khoang nội nằm thượng tam nhiều nguyệt. Đến lúc đó phòng trừng với lúc là bọn họ bị đoàn diệt khi, lại làm cho bọn họ sửa lại phục khoang nội nằm ở trước nửa năm, nhà bọn họ đoàn trưởng lao đại mới có thể ngồi dẫn đi. Kỳ tiểu đội này ra ăn miếng trả miếng cử chỉ chẳng những không đưa tới chúng sư sinh cảm Còn thắng được càng nhiều sư sinh yêu thích, liên bang thiết huyết quân nhân, cũng không nên cái loại này lấy ơn báo hán ngụy quân tử, thực lực đại biểu hết thảy có thủ báo thủ mới là tương lai quân nhân tắc phong. Liên tính là quân nhân chi gian có thủ hán cũng không có việc gì, chỉ là không làm ra thương tổn nhân tính mệnh sự, có thủ hán hảo A, đều thượng trên lôi đài đánh thượng một hồi hảo, chỉ cần không làm quá mức thương, bị thương kẻ thù một năm nửa năm đều không có việc gì, dù sao cuối cùng người bảo hộ là có thể khôi phục là được. Tinh sĩ chiến đoàn thắng được sau, 166 cái chiến đoàn đấu loại xem như hoàn thành, một nửa bị loại trừ, ngày mai liền phải bắt đầu tiến hành trước 80 tiến 50 thi đấu, trong đó đem có trước 40 thắng được chiến đoàn chỉ cần một hồi liền nhưng, bại hạ kia 40 chiến đoàn, đem có thể tiến hành sống lại tái, hay không muốn tham gia sống lại tái xem các chiến đoàn chính mình ý nguyện. Lúc này liền không chỉ cách đấu thi đấu, dĩ năng cùng cơ giáp đều lấy đơn người tái, năm chàng 3 thắng vì người thắng chiến đoàn, nói cách khác, Lúc này dị năng cùng cơ giáp cộng 10 chàng, ít nhất cũng muốn thắng 6 chàng mới cấp chiến ổn trước 40, không cần tham gia sống lại tái. Bị ngược thành cầu kỳ tiểu đội 7 người, quay người trưởng là đánh xinh đẹp, nhưng trở lại bạc nhã lâu sau, một đám liền thành bị khinh bị tiểu tức phụ, bị nhà mình đoàn trưởng lão đại mấy cái qua nguyên tố trị liệu hào sau, lại uống lên nam cung khải sướng cấp dược tề, một đám khôi phục thành khỏe mạnh bảo bảo sau, đã bị kéo đến phòng huấn luyện, tiếp nhận rồi hơn phân nửa đêm ái giáo dục cuối cùng một đám trực tiếp ở phòng huấn luyện nội lấy ra ngủ đông khoang, nằm thi ở bên trong. Nhà bọn họ đoàn trưởng lão đại xuống tay thật sự hào tàn nhẫn, cuối cùng chỉ cho bọn hắn để lại đủ bò tiến ngủ đông khoang sức lực. Làm cho bọn họ ở vượng đồ ăn ở ngủ đông khoang nội cuối cùng ý tưởng chỉ có, còn sống thật tốt ta. Đưa ngày hôm sau sáng sớm khi, bị ngược hơn phân nửa đêm 7 người, mộ vị còn không có xuất hiện trước, đều bò ra ngủ đông khoang, trở lại chính mình tiểu hoa chung hảo hảo rửa mặt đi. Lần này tinh sĩ chiến đoàn đi vào thi đua quán khi, vừa vặn cùng muốn vào chàng mặc Như Ngọc gặp ỡ, ở đối phương mỉm cười gật đầu khi, nhan Nam đến là trực tiếp tiến lên lôi kéo đối phương cùng nhau vào thi đua quán, kể từ đó, mặc Như Ngọc đến là không cần lại đi những cái đó chiến đoàn ngoại tán khu quần trúng tịch. Đối tinh sĩ chiến đoàn tới nói, nói như thế nào Mạc Như Ngọc cũng là tinh sĩ chiến đoàn nhóm thứ hai đệ nhất vị quan sát kỳ dự bị thành viên, cùng bọn họ cùng nhau làm được không có gì, chỉ cần hắn minh bạch làm như vậy không đại biểu hắn đã có tư cách nhập tinh sĩ chiến đoàn liền hảo. Mặc như Ngọc cũng không phải tự luyến người, tất nhiên là sẽ không có dư thừa ý tưởng, cũng không phải náo bổ đảng, hắn tâm thái thực bình thẳng, hết thể tùy đội liền nhưng, cái này làm cho tinh sĩ chiến đoàn tiểu gia hỏa nhóm đối hắn ảnh hưởng thực hảo, cũng vì hắn cái này buồn không thích hợp tinh sĩ phong cách người, ở về sau muốn hay không gia nhập tinh sĩ chiến đoàn khi, thêm phân không ít. Nhan thu nha, chờ hạ ngươi cùng ta cùng đi rút thăm đi. Từ hôm nay trở đi sở hữu thi đấu đối thủ đều phải lấy rút thăm tuyển đối thủ. Dựa lại đây lăng hiên lúc này mới nói xong, chung quanh người liền phát hiện tinh sĩ chiến đoàn nhãn hiệu lâu đời thành viên không khí quỷ dị lên, làm người có loại mau mau cảm giác. Lượng, các người đây là làm sao vậy? Không hiểu biết nội tình tiểu đồng bọn tất nhiên là hỏi bên người người, nhan lượng lén lút ở đối phương bên thai thì thầm vài câu, tiêu thiếu niên lập tức vẻ mặt mê Nguyễn Sùng Bái mà nhìn về phía nhà mình đoàn trưởng. Không chỉ là hắn Mặt khác từ các đồng bọn trong miệng ai đến nguyên nhân đều, lúc này đều là một cái biểu tình, nhà bọn họ đoàn trưởng là thần nhân có hay không, như vậy Nghịch thiên sự cũng liền bọn họ đoàn trưởng mới làm xảy ra chuyện đi. Nhàn thu khả ở nghe được rút thăm khi, ánh mắt quét về phía 83 cái chiến đoàn chung, thực lực yếu nhất chiến đoàn, không cần đoán lấy nàng hiện tại khí vận đối thủ sẽ chỉ là yếu nhất kia chi, nói thật, như vậy nơi nào còn có huấn luyện ý nghĩa a xem ra chờ hạ nàng này cũng chỉ có thể tuyển thực lực không sai biệt lắm lên sân khấu. Cũng là đệ nhất quân giáo định ra quy tắc có chút hấu người, chỗ ngồi xem ký túc xá vị trí không nói, rút thăm cũng là dựa theo cái này tới, một khu liền năm sờ lâu, tinh sĩ chiến đoàn chiếm số 3 lâu, tự nhiên chính là cái thứ ba rút thăm, trừ phi nhất hào lâu liệt hỏa chiến đoàn cùng số 2 lâu vinh quang chiến đoàn chịu đến cùng yếu nhất kia chỉ chiến đoàn đối chiến, nếu không, tuyết vực chiến đoàn chỉ có thể trở thành tinh sĩ chiến đoàn đồ ăn. Cho nên nói, loại này xem vận khí rút thăm, thiệt tình đừng làm cái khí vận nghịch thiên hoa tới triệu. Kết quả chỉ biết như năm đó học viện đối chiến tái khi giống nhau, cuối cùng sở hữu hiệu trưởng nhóm không thể không làm anh tài hoặc cả hiệu trưởng từ bỏ rút tham quyền. Kỳ thật việc này không phải chỉ có xuất từ anh tài tinh sĩ thành viên biết, vẫn là có chút đạo sư cũng là biết đến, liền như lúc này ngồi ở liệt hỏa chiến đoàn chỗ, đang cùng Giang Khánh Thành nói chuyện vương đạo sư, đương hắn nhìn đến nhan thu khả khi, đầu tiên là sửng sốt, tùy nhớ làm như nghĩ tới cái gì, biểu tình cũng như tinh sĩ chiến đoàn nhãn hiệu lâu đời thành viên giống nhau cổ quay lên. Ánh mắt đầu tiên, hắn thật đúng là không có nhận ra trước mắt lạnh lùng thiếu niên chính là nàng. Nhưng kia rõ ràng giống nhau, như lúc Dung Mạo vẫn là làm hắn nhớ tới nhà mình đệ đệ một cái tin tức, làm hắn nhiều chiếu cố hạ tinh sĩ chiến đoàn, nhà hắn tiểu đệ tương ứng quân đoàn đúng là Nhan Dương Diệu thiếu tướng quân viên trình, kia tiểu tử cũng không có việc gì đều sẽ không tìm hắn này ca, ca. hiện giờ sẽ phát kia tin tức, chỉ có thể nói, việc này vừa lúc cùng hắn nhất sủng bái Nhan Dương Diệu thiếu tương có trực tiếp quan hệ, tinh sĩ chiến đoàn lấy nhà hắn đệ, đệ góc độ tới xem. Còn không đến làm hắn tìm hắn này ca ca phân lượng, mà cùng nhan dương diệu thiếu tướng có trực tiếp quan hệ chỉ có thể là nam cung thiếu tướng phu nhân cùng nhan thu khả tiểu công chúa, mà hiện tại tinh sĩ chiến đoàn chung rõ ràng không có nhan thu khả ở. Thật sự không có sao. Hôm nay lại lần nữa nhìn đến kia trương rất giống lúc trước trường học đối chiến trên sân thi đấu nhìn đến cái kia tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ, hơn nữa đệ đệ gợi thư, làm vương đạo sư không thể không có cái loại này hoài nghi, nếu đối phương thật là người nọ, kia này rút thăm đối người nọ tới nói. Chỉ là cho nàng đưa đồ ăn Đạo sư, ngài làm sao vậy Nghe được Giang Khánh Thành hỏi chuyện Vương Đạo sư không đem chính mình phát hiện nói ra Chỉ là cười nói Về sau các người đối thượng tinh sĩ chiến đoàn Không cần chiến đấu lên quá điên cùng Tiểu tâm qua đi sẽ chịu khổ Đạo sư ngài có phải hay không biết cái gì Giang Khánh Thành đối vị này Đối hắn thập phần chiếu cố Vương Đạo sư Vẫn là thực hiểu biết Đạo sư nói ra lời này liền nhất định không phải hư Nhưng làm nhà hắn đám kêu kẻ điên thu liêm chút Thật đúng là rất khó nha không nghĩ trở thành cái thứ hai lạc trần, hoặc so lạc trần còn muốn thảm, các người liền thu liếm chút đi. Kia tiểu nha đầu thích đối thủ cường đại, lại là chán ghét không có lý trí kẻ điên, liệt hỏa chiến đoàn chung lại là có một bộ phận, chiến đấu lên gặp gỡ đối thủ, liền điên cùng mà làm sở hữu đạo sư đều nhìn đau đầu. Hắn là thật không hy vọng đám kia tiểu tử đắc tội kia cực độ bên vực người mình nha đầu, nói không tốt, cuối cùng đưa tới nàng ra tay, hậu quả tuyệt đối không phải đám kia tiểu tử có thể thừa nhận Giang Khánh Thành nghe vậy như suy tư gì mà đem ánh mắt chuyển hướng về phía tinh sĩ chiến đoàn phương hướng, lại không thành tưởng vừa lúc đối thượng một đôi hẹp dài hai trong mắt, thiếu niên cười vô hại, làm gặp qua nhan tinh kia hồn nhiên sạch sẽ tươi cười Giang Khánh Thành chỉ cảm thấy tới rồi chính mình nhìn đến một con rảo hoạt tiểu hồ ly. Nhan khỉ hảo không thèm để ý đối phương nhìn thấu chính mình, hắn trước nay cũng không tưởng ngụy trang quá, ai làm hắn vốn là sinh đến thông minh dạng, lại nói hắn cũng không cần che giấu bản tính. Ai làm nhà hán vị kia đại thiếu vô luận bọn họ là như thế nào đều sẽ che chở. Chuyên mục lại nhìn về phía đang muốn kéo nhà mình đại thiếu mô bạo sư, nhan khỉ lập tức đứng dậy đem tay đưa tới đối phương trong tay, còn vẻ mặt vô tội nói, lăng đoàn trưởng, ngươi bắt tay của ta làm cái gì? Ta dựa, là tiểu tử ngươi chính mình vươn tới đi. Cái gì nha, nhà của chúng ta tâm rõ ràng là muốn vô nhà của chúng ta lão đại mới rỗi qua tay tới, như thế nào khiến cho ngươi ăn đậu hủ, đáng thương tâm A Châm Dung nhảy ra kinh hô còn một bên đưa lên đồng tình ánh mắt cấp mỗ tâm. sama thương thành y chỉ vào lăng hiên thực không khách khí địa đạo, xem hắn kia trương diện than mặt, thật đúng là nhìn không ra hắn rốt cuộc có cái gì ý tưởng. Chính là A, sao lại có thể tùy tiện liền sờ nhà của chúng ta ngây thơ tâm quân sư tay. Nguyên lai lăng hiên đoàn trưởng có cái loại này đam mê A. Còn không đợi lăng hiên lại phát yêu, nghe tình sĩ chiến đoàn tiểu gia hỏa bôi đen hắn nói, hắn cũng minh bạch, đây là nhân gia ghét bỏ hắn muốn kéo nhan thu tiểu tử Nhan Thu khả xem diễn xem đủ rồi, đứng dậy nói, đi thôi. À, hảo, cũng không biết từ khi nào khởi lăng hiên phát hiện chính mình đối thượng Nhan Thu tiểu tử, cũng đã đều là đi theo đối phương tiết tấu làm việc, hoàn toàn đều không có chủ không quyền. Này vốn dĩ làm hắn thực phiền chán sự tình, lại làm Nhan Thu tiểu tử làm lên, liền có loại đương nhiên cảm giác. Hắn không thể không thừa nhận chính mình bị Nhan Thu tiểu tử ăn gắt gào. Thực mau rút thăm một vòng liền hoàn thành, nghe tới tinh sĩ chiến đoàn đối thủ là tuyết vực chiến đoàn khi, Vương đạo sư vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình, xem ra hắn thật là đoán đúng rồi, hắn chính là nàng a. Tự biết đối thủ là Tuyết vực chiến đoàn sau, tinh sĩ chiến đoàn trung dị năng cùng chi không sai biệt lắm, đều không cần nhà mình đoàn trưởng lão đại lên tiếng, một đám ngoan ngoãn mà cọ lại đây thỉnh mệnh, chính bọn họ đi lên, so với bị đoàn trưởng lão đại điểm mệnh vẫn là có điều trinh lệ, xem hiện tại nhà bọn họ đoàn trưởng lão đại đáy mắt vừa lòng, bọn họ an tâm. Ở dị năng thượng tinh sĩ chiến đoàn liền tính lại không chiếm ưu thế. So với này chi tuyết vực chiến đoàn cũng là tốt hơn một đại tiết, còn hảo nhan thu khả là tưởng thắng, nhưng cũng tưởng liền này cơ hội luyện luyện binh, càng là không cho bọn họ chiến đoàn sở thấu bọn họ dị năng phương diện chân chính thực lực. Không cần xem lần này thi đấu chiến đoàn có 83 cái sẽ có một cái chiến đoàn sẽ luôn không, kia ở đệ nhất quân giáo nội là không có khả năng, chịu đến 42 hảo chiến đoàn mới là nhất xui xẻo, trước 41 trận thi đấu sau, sở hữu thua thi đấu tổng hợp thực lực ở phía trước 10. Liền có thể hướng 42 hảo chiến đoàn đưa ra khiêu chiến, mà nếu đưa ra khiêu chiến chiến đoàn vượt qua 2 cái chiến đoàn 42 hảo cái kia chiến đoàn cũng chỉ có thể chính mình chịu đối thủ. Nếu chịu chung thực lực không bằng con hảo, nếu là thực lực tốt, hát hát, ngươi khiến cho vị trí đi. Đều nói là 80 tiến 40 cường, kể từ đó vẫn là nhiều ra 2 cái chiến đoàn không phải, kia cũng làm cho người ta không nói được lời nào một hồi xem khí vận âm thầm đánh giá, đồng dạng là rút thăm, chẳng qua lần này 42 chương tiêm trung. Chỉ biết có bốn chương hảo số thứ tự, mà chịu đến mang số thứ tự 4 cái chiến đoàn chỉ có lại tiến hành chàng vòng đào thải, cuối cùng lưu lại hai chi chiến đoàn. Nhan Thu Khả tự nhìn đến đệ nhất quân giáo loại này thi đấu quy tắc liền cảm thấy lúc trước định gian này vị kia nhất định là tưởng lăn lộn bọn học sinh, nàng lại không biết, sẽ có cái này chính là vì làm sở hữu học sinh thể hội một chút vận khí tầm quan trọng. Không biết này đó Nhan Thu Khả tự nhiên cũng sẽ không cảm nhận được những cái đó vận khí bối muốn so thượng hai chàng hoặc tam chàng đáng thương chiến đoàn. Liên như tuyết vực chiến đoàn đi, bọn họ bại cho tinh sĩ chiến đoàn, ở sống lại giữa sân bị kia 42 hảo chiến đoàn chịu chúng, hào không ngờ tư lại có thể đi vào trước 40 cường tranh bá, lại không thành tưởng tuyết vực chiến đoàn lại chịu thượng số thứ tự thiêm, xui xẻo tột cùng tam luân xuống dưới, tuyết vực chiến đoàn chỉ có thể dưng dưng rời khỏi 40 cường. Bọn họ đều không cần người ngoài nhắc nhở, liên minh bạch nhà mình lần này vận khí có bao nhiêu bối, chỉ có thể một đám cắn khăn tay nhỏ đến góc đi khóc. 40 cường tiến 20 cường thi đấu liền không có như vậy nhiều chuyện, chiến đoàn cá nhân cơ giáp chiến, đồng dạng là năm chàng 3 thắng vì người thắng. Tinh sĩ chiến đoàn tự biết bọn họ cơ giáp thao tác thượng so ra kém nguyên xếp hạng top 10 chiến đoàn, nhưng 10 tên dưới, bọn họ thật đúng là không thế nào lo lắng cho mình sẽ thua. Thêm chi có nhan thu khả cái này khí vận vương ở, tự nhiên lại một lần chịu đến tổng hợp trình độ yếu nhất chiến đoàn. Lúc này liền tính là lại xuẩn người cũng nhìn ra điểm bất đồng. Một lần lần thứ hai đều làm mỗi chỉ chịu đến yếu nhất chiến đoàn, ai đều minh bạch là chuyện như thế nào được không? Nhan Thu Nha, ngươi có phải hay không trước nay cũng chưa chịu đến quá hắc thiêm. Nhan Thu khả hồi cấp hỏi chuyện Lăng Hiên một cái mắt lạnh, tiếp nhận nhà mình Hiền Huệ hậu cần chủ quản mỗ quỷ đệ đi lên trà hoa tay nhỏ vung lên, tinh sĩ chiến đoàn nội đi ra 5 người. Đoàn trưởng, lần này làm chúng ta đến đây đi, chúng ta cùng đối phương mạnh nhất 5 người chênh lệnh không lớn. Ân, xem trọng hành sự, nếu không được, liền giải phong đi. Nhan Thu khả dương mắt nhìn năm người một chút, ngón tay ngọc nhẹ nhàng vướt ve ly khẩu, nhắc nhở. Tốt. Lăng Hiên nghe thế, có chút minh bạch cái gọi là hai bên chênh lệch không lớn chỉ chính là cái gì. Nói cách khác nhân ra tinh sĩ thành viên mang theo phụ trọng thực lực cùng bọn họ đối thủ là không nhiều lắm. Vậy thuyết minh, tinh sĩ thành viên bắt lấy phụ trọng hoàn thực lực tuyệt đối so với đối phương cường A. Nhan Thu, người cũng mang theo phụ trọng hoàn sao. Nhìn Nhan Thu khả trên cổ tay như ngọc trắng nón, không có dư thừa vật khi. Lăng Hiên vốn đang an tâm điểm, ở trong lòng hắn, như vậy cái như Ngọc Thiếu niên, không thích hợp bị cái loại này trầm trọng trọng lượng chói buộc. Mộ Quân Sư nhìn đến nhà mình đoàn trưởng kia sở hữu ý tưởng đều viết ở trên mặt, liền tưởng che mặt trang không quen biết hắn, nhân ra toàn bộ chiến đoàn đều mang theo phụ trọng hoàn, thân là đoàn trưởng sao có thể không gương cho binh sĩ, ngươi nhìn không tới, nhưng không đại biểu kia đồ vật liền không tồn tại nha. Bạo sư chiến đoàn Mộ Quân Sư là thật là mỗ danh một đời, tên này từ hắn hiểu chuyện khởi liền không nghĩ lại nghe được. Cho nên, liền tính biết hắn tên thật bạn tốt, đều chỉ biết đều hắn mô quân sư. Mô quân sư đoán không sai, nhan thu khả trên người phụ trọng vật phẩm so với đoàn nội mặt khác thành viên còn muốn nhiều, chỉ là tất cả đều là lôi ca tỉ mỉ vì nàng cải tạo, nếu ngươi không đi nhìn kỹ, căn bản là phát hiện không được. Liền như nàng kia xinh đẹp 10 ngón thượng móng tay, nếu ngươi nhìn kỹ, nhiều nhất sẽ cho rằng đây là cái ái mỹ nhân sĩ, còn ở móng tay bôi sơn móng tay, nhưng ai sẽ đem trăm cân trọng lượng bôi trên móng tay thượng A. Những cái đó sơn móng tay trong suốt tầng, nếu Nhan Thu Khả muốn đi rất nó, chỉ cần dùng hỏa nguyên tố, mấy giây toàn rớt. Lại nói Nhan Thu Khả không phải không có mang cổ tay hoàn, mà là mang vòng tay, lúc này tự nhiên sẽ không bị thấy được. Mà kia vòng tay cũng như trang trí phẩm giống nhau tình mị xinh đẹp, một chút cũng sẽ không làm người nghĩ đến nó thế nhưng có ngàn cân trọng. Eo cùng trên đùi tất nhiên là cũng mang theo, muốn hỏi Nhan Thu Khả trên người cùng sở hữu mang theo nhiều ít cân phụ trọng. 3.100 cân A Cái này con số là có chút dò người, nhưng đối một cái thể chất đều tới rồi 2S tới nói, kia cũng liền có thể tiếp nhận rồi đi. Nói thật, liền tính là thể chất tới rồi 2S, nhưng không đại biểu lực lượng của người là có thể thừa nhận 3.100 cân A, nguyên nhân chính là nhan thu khả chính mình đều không rõ, nàng tự thân lực lượng cùng thực lực liền tính đồng bộ, nhưng đơn thuốc dân dàn có ích lực lượng lên, lại không có 3E cấp bậc nhưng thân thể có thể thừa nhận phụ trọng cực hạn chính là như thế, nàng chỉ có thể mang như vậy trọng cũng không biết đương Nhan Thu Khả có một ngày cởi đi trên người sở hữu phụ trọng, nàng tốc độ lại sẽ có bao nhiêu mau, thao tác cơ giáp tốc độ tay lại muốn tới đạt loại nào tốc độ. Lăng Hiên vấn đề không có được đến đáp án, Thái Mộ Tư liền đã đi tới, hắn không thấy Mộ Bạo sư, trực tiếp nhìn về phía Nhan Thu Khả hỏi, "Nhan Thu, 10 cường thi đấu muốn đi trường quân đội thế giới giả thuyết trung tiến hành dị năng đoàn chiến, nam cường là cơ giáp đoàn chiến, tinh sĩ chiến đoàn không thành vấn đề đi." Thái Mộ Tư này cũng không phải là tới tìm hiểu tin tức Hắn là hiểu biết một ít tinh sĩ chiến đoàn thực lực, so với mặt khác chiến đoàn tới nói, bọn họ tuổi quá tiểu, thời gian thượng tranh lệch làm cho bọn họ có chút đồ vật đều là mới tiếp xúc không mấy tháng, liền tính thế giới giả thuyết cùng hiện thực chênh lệch không lớn. Nhưng có chút yêu cầu cao động tác ở thế giới giả thuyết là có thể hoàn thành, trong hiện thực liền làm không được, này đối còn không có sở thấu cơ giáp ảo chiến cùng dị năng chiến tinh sĩ chiến đoàn tới nói, thập phần bị động. Đến lúc đó ta sẽ tham gia. Nghe thế Thái Mộ Tư đến là yên tâm. Hắn minh bạch tiểu gia hỏa này lợi dụng hết thẻ cơ hội tới huấn luyện nhà mình thành viên, chính là lo lắng hắn đến lúc đó lại là bông tay làm bên người người xuất chiến, đến nơi đến là có thể hay không cùng hắn vinh quang đối thượng, nói thật, hắn còn hy vọng có thể đối thượng, liền tính là cuối cùng vinh quang bại, kia cũng không có gì, cùng tinh sĩ chiến đoàn đánh giá một hồi, tuyệt đối so với chỉ vì thắng lợi mà chiến thu hoạch muôn đại. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 238, giả thuyết giới đoàn chiến, canh một Đây là một đám thần kỳ các thiếu niên, bọn họ trên người có quá nhiều hấp dẫn người đồ vật, cũng có thể làm ngươi ở cùng bọn họ đối chiến trung học đến bài thứ. Hy vọng chúng ta còn có thể đối thượng. Hảo! Thái mộ tư nói chân thành, nhan thu khả tự nhiên đối người như vậy cũng là cho dư lắp lại, ở nhìn đến đối phương mỉm cười rời đi khi, nàng đã nhàn nhạt nói, ngươi dùng quá cai đi y sư dược tể. Thái mộ tư quay lại đầu khó hiểu hồi hỏi, làm sao vậy? Ngươi hiện tại là tinh thần biến dị giả đi, nếu tin ta. Ngươi liền thử cực hạn huấn luyện một đoạn thời gian, tốt nhất không té xỉu liền đừng có ngừng. Nhan Thu Khả vừa mới mới phát hiện Thái Mộ Tư trong cơ thể dược tề còn không có toàn bộ tiêu hóa. Nếu nàng không đoán sai, Thái Mộ Tư đã tới rồi kích phát dị năng điểm tới hạn kém cũng chỉ là cái cơ hội mà thôi. Nghĩ đến lúc trước cái đi y sư cấp dược tề. Thái Mộ Tư tự hồ đã hiểu cái gì, hồi cấp Nhan Thu Khả một cái cảm kích tươi cười, áp xuống trong lòng cái kia khả năng, hắn về tới vinh quang chiến đoàn châu ngồi chỗ Lúc trước cái Đi Y Sư cấp dược tề chỉ là cải thiện thân thể huyết mạch dược tề, cái loại này dược tề quá mức ôn hòa, chỉ có thể chậm dại ở trong cơ thể điều trị, hiện tại cái Đi Y Sư không ở bên người, hắn tất nhiên là không biết thân thể của mình đến nào một bước. Vừa mới Nhan Thu nói, Thái Mộ Tư là tin tưởng, từ ngày hôm qua nhìn đến hắn sử dụng tinh thần hệ dị năng liền biết đối phương tinh thần hệ dị năng không thể so hắn lôi hệ kém, cao dai tinh thần hệ dị năng giả đối nhân thân thể thượng dị năng lượng là thực mẫn cảm, phía trước đối phương không nói Đó chính là còn chưa tới cái kia điểm thượng, mà hôm nay buổi sáng, hắn liền cảm thấy thân thể tựa hồ sảng khoái một ít, xem ra trong thân thể hắn có dị năng lượng cũng là sáng nay mới có. Thái mộ tư đến cũng may mắn, lại quá 2 năm còn mất tự nhiên kích phát, hắn cũng chỉ có thể sử dụng thử đi dùng dược tề kích phát rồi. Lão đại, đến nữ lên sân khấu. Nhìn tinh sĩ chiến đoàn cái thứ nhất xuất hiện chính là cái xinh đẹp thiếu nữ, trên khán đài sở hữu học sinh coi chút ngông. Không rõ này tinh sĩ chiến đoàn là như thế nào an bài người tới thi đấu, liền ngày hôm qua xuất chiến 7 người trừ bỏ kia tiểu đội trưởng ngoại, đều chỉ chiến đoàn biên người ngoài viên đi, hôm nay đã đến, đi lên khiến cho cái nữ sinh tới tiến hành cơ giáp chiến. Thiên A. Ai không biết nữ sinh liền tính thiên phu ở cao, ở thao tác cơ giáp thượng cũng là không đủ khả năng, thật không hiểu này kiểu kiểu nhược nhược thiếu nữ có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Nhăn nghe lên sân khấu đưa tới quỷ dị không khí. Cô gái nhỏ một chút đều không có để ở trong lòng, nàng tay nhỏ vung lên, bên người liền nhiều một trận đen nhánh sắc hoàn mỹ cơ giáp, thân máy thượng kia chiếm mãn toàn bộ ngực chỗ Huyền Vũ đồ đằng, như chân thật vật còn sống mang theo viễn cổ thần thú uy năng, làm nhìn đến nó người, mặt mang kinh tủng chi sắc, mà bả vai chỗ kia đại biểu cho nữ thổ bức nho nhỏ đồ đằng hoa mỹ giảm đi Huyền Vũ đồ đằng cho người ta mang đến áp lực, 043, một đúng là. Nàng đánh số. Này cơ giáp không bình thường nha. Không nghĩ tới tinh sĩ chiến đoàn có tốt như vậy cơ giáp Hòa tắc Đây là nào lộ đại thần kiệt tắc ca Tiếp cũng muốn một trận Khó trách cho tới nay tinh sĩ chiến đoàn huấn luyện khi Đều không cho người ngoài xem Nguyên lai cất giấu vũ khí bí mật Người lời này liền không đúng rồi Chúng ta cơ giáp huấn luyện khi Cũng không cho người ngoài xem a Chính là Này nhưng cùng nhân gia tàng không tàng tư không quan hệ Ha ha Các ngươi chưa thấy qua Nhưng không đại biểu chúng ta chưa thấy qua Đúng vậy Các ngươi đều là đến từ đệ nhất thiếu niên quần giáo. Tốt như vậy cơ giáp, cấp cái tiểu nha đầu dùng, bạch ngủ. Thiết, ngươi liền không ăn được nho thì nói nho còn xanh đi. Coi thưởng chúng ta nữ sinh, các ngươi không muốn sống nữa. Không không, cô nói lại, chúng ta nhưng không xem thưởng các ngươi. Vượng, các ngươi chính mình nói nói, các ngươi chung ai cơ giáp trình độ so thượng chúng ta nam sinh A. Khán đài chỗ, nam nữ xảo thành một đoàn, thi đấu trong sân, nhăn nghe đã nhẹ điểm mũi chân, mượn lực tiến vào cơ giáp. Không xem nàng cơ giáp thao tác trình độ như thế nào, liền xem nàng này phiên động tác, liền biết cô gái nhỏ này cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại, thuật đấu vật không tới năm cấp thượng, nhưng làm không ra như thế sạch sẽ xinh đẹp động tác. Đối với nhan nghe này tinh diệu mở màn, là một đám xem thường nàng học sinh đảng nhóm an tính lại, bọn họ cũng không dám bảo đảm chính mình cũng có thể như nhân ra tiểu nha đầu giống nhau, vẫn là ngoan ngoãn cầm miệng đi. Tiểu học mội thật cho chúng ta nữ sinh mặt dài A Đây là ở đây sở hữu nữ sinh tiếng lòng, mà tinh sĩ chiến đoàn một chúng nghe được lời này, bọn họ ánh mắt đều nhịp nhìn về phía kia bình tĩnh như thường mô đoàn trưởng, vị này mới là giải nhất nữ sinh mà đi. Kế tiếp thi đấu, nhan nghe đối thủ bắt đầu còn bận tâm đối phương là nữ sinh, xuống tay mang theo vài phần do dự, chờ hắn bị đánh trúng vài lần sau, cũng buông ra tay chân, cơ giáp động tác cũng linh hoạt lên. Nhan nghe không sợ đối thủ ra chiêu, nàng tuy rằng ở đoàn nội cơ giáp thao tác thượng so các nam sinh kém nhưng kia cũng chỉ là cùng người trong nhà so, từ 6 tuổi khởi nàng liền tiếp xúc cơ giáp sử dụng sở học đều là nhà mình lao đại tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị, nàng như thế nào có thể cô phụ lao đại yêu quý chi tâm. Nhất chiêu nhất thức chung, nhan nghe tuy rằng chỉ là e cao cấp trình độ, nhưng bị nhan thu khả ra tới thân thủ như thế nào là người bình thường có thể so, không nói mà khác, chính là thao tác tốc độ tay thượng, nàng hiện tại kỳ thật cũng là có thể học tập dê cấp trình tự, nhưng ở tinh sĩ chiến đoàn nội, Nhan Thu Khả không có yêu cầu nhất định phải đến mức tận cùng, lại làm mọi người đến hoàn mỹ khi mới có thể tiến hành càng cao một bậc học tập. Nhan Nghe hiện tại tốc độ tay, chỉ có thể xem như bình thường, giống nhau, bình thường, tăng lên, hoàn mỹ, cực hạn, đây là Nhan Thu Khả vì cơ giáp tốc độ tay thao tác phân chia ra cấp bậc Có thể tưởng tượng, tốc độ tay thao tác ở tăng lên dưới liền thăng cấp, đều cùng trở thành vương cấp cơ giáp sư vô duyên. Cuối cùng Nhan Nghe lấy vừa nhất đem đối thủ vương ngã không cho đối phương xoay người cơ hội thắng trận này. Nếu có người nói nhan nghe lần này là may mắn, nhưng xem nhân gia thao tác trình độ nhưng không thể so đối thủ kém, này nào còn có thể dùng một câu may mắn liền phủ quyết nhân gia tiểu nha đầu thực lực A. Lúc này, bọn họ tựa hồ đều quên mất ngày hôm qua kia giải phong một màn, nếu bọn họ nhớ tới, có thể hay không một đám đều không bình tĩnh lên. Nhan nghe mới ra cơ giáp liền đối thượng một đôi khát vọng cây có mắt, đối với đối thủ này nhan nghe vẫn là có vài phần hảo cảm. Ở hắn bắt đầu xuất kích khi còn có thể bận tâm đến nàng, chờ cảm giác được nàng thực lực sau, liền buông ra tới cùng nàng đối chiến, đây là cái thân sĩ hình đại ca ca. Nhan nghe nghiêng đầu đầu nhỏ hỏi, học trưởng muốn nhìn ta sĩ nữ hảo. Học muội có thể chứ? Vạn Tuấn cười sáng sảng, nói chuyện cũng là trực lai trực vãng. Chúng ta chỉnh diện hạ đi. Nghe thế Vạn Tuấn minh bạch, nhân ra tiểu nha đầu đây là đáp ứng rồi, lập tức ngoan ngoãn mà đi theo đối phương phía sau, hướng về chàng hạ đi đến. Cái này làm cho một bên trọng tài đạo sư vô ngữ nhìn trời Hắn còn không có công bố thắng thua kia Còn có Hắn cũng tỏ mò chiếc cơ giáp kia nha Tinh sĩ chiến đoàn tiểu gia hỏa thật là keo kiệt Vì sao vị này lâm thời trọng tài muốn nói tinh sĩ chiến đoàn keo kiệt Nguyên nhân chính là vị này chính là tân sinh giáo cơ giáp đạo sư Trước kia tinh sĩ chiến đoàn thượng này giờ dạy học Dùng đều là giáo phương cung cấp cơ giáp Không một cái lấy ra chính mình cơ giáp chiến đấu Tinh sĩ chiến đoàn không lấy ra bọn họ cơ giáp Đó là biết nhà mình đổ vật quá đủ lỗ Đương tinh sĩ chiến đoàn cái thứ 2 lên sân khấu cũng là nữ sinh khi Lần này liền không có người ta nói nói mát Nhân ra kỹ thuật cùng thực lực đều không kém Bọn họ lại nói, đó chính là đánh chính mình mặt Nhưng bọn họ lại không biết Vị này không cho nàng dùng các loại lực sắt thương trọng hình vũ khí Chỉ dựa vào e cấp thao tác cơ bản động tác tới đối địch Vị này tuyệt đối thượng là liền cái ép cấp đều đối phó gian nan Vị này không phải người khác Đúng là tinh sĩ chiến đoàn kỹ thuật trạch chi nhất thân linh khinh tiểu nha đầu, các loại vũ khí không mấy cái có thể so sánh nàng dùng càng tùy tay, càng cấp phát huy chúng nó uy lực, nhưng ở tinh sĩ chiến đoàn thành viên chung xem như cách đấu phế tài nàng, thao tác cơ giáp tay không đối chiến, nàng chỉ có thể hồi cái cười ngây ngô. Lửa đỏ cơ giáp, trước ngực kia ngọn lửa chu tức đồ đằng, hơn nữa bả vai chỗ đại biểu thất hỏa chư tinh xảo tiểu đồ đằng, đồ đằng sơn giáp thượng đánh số 04, 6, 2, thuyết minh nàng ở chiến đoàn nội tương ứng nào tổ nào đội. Đương thân linh khinh kia thảm làm người không thể nhìn thẳng cơ giáp thao tác hiện ra ở người trước khi, tất cả mọi người cảm thấy đây mới là bình thường nữ sinh A câu kia tốt như vậy cơ giáp cho nàng dùng, thật là bệnh mù, đưa cho thân linh khinh tiểu nha đầu, ngay cả trên khán đài các học tỷ đều chỉ có thể á khẩu không trả lời được không phản bác chi ngữ. Thua thi đấu sau đáng thương phân khối đứng ở cơ giáp khoang chỗ thân linh khinh, là bị đội trưởng nhà mình nhan chi phi thân tiến lên, sách ra tới, đối với nàng đặc thù năng lực, hắn cũng là bất đắc gì à. Nhà mình lao đại đều nói nếu thân tiểu nha đầu là toàn năng hành cơ giáp sư đó chính là tinh sĩ chiến đoàn trung cực vũ khí có điểm khuyết điểm chứng minh nàng vẫn là nhân loại liền hảo xúc thành tiểu miêu đáng thương hoa, bị mang ly khi còn không quên thu hồi nàng bảo bối cơ giáp tinh sĩ chiến đoàn cái thứ ba lên sân khấu vẫn là nữ sinh đây là tất cả mọi người cảm thấy tinh sĩ chiến đoàn Nam sinh có phải hay không quá không biết bảo hộ giống loài quý hiếm trường quân đội nội vốn dị nữ sinh liền ít đi có thể thao tác cơ giáp nữ sinh càng là thiếu chi lại thiếu Người nhà tinh sĩ chiến đoàn như thế nào liền sẽ không yêu quý nữ cơ giáp sư nhóm A. Mà khi bọn họ nhìn đến nhan tiểu cường hãn ra tay sau, một đám gì đều không nghĩ, chỉ cảm thấy phía trước cái kia thua tiểu nha đầu, chỉ là còn chưa ngủ tỉnh, mới có thể thua đi, nhìn xem vị này, nghĩ lại trận đầu vị kia, tinh sĩ chiến đoàn nữ cơ giáp đều không phải tỉnh du A. Mà nàng màu xanh lơ cơ giáp kia bá đạo thương Long cùng hoa Mỹ phòng nhật thỏ đồ đẳng càng là làm người ấn tượng khắc sâu. Đương người thứ tư đương chừng khi. Sở hữu học sinh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh sĩ chiến đoàn muốn đều là nữ sinh đặt bao hết, bọn họ chỉ có thể khinh bị sở hữu tinh sĩ chiến đoàn các nam sinh, đương mỗi chỉ mở miệng sau, sở hữu học sinh đảng đều tưởng tập thể hụt máu. Khu, ngượng ngùng, huynh đệ, người coi như ta cũng là mảnh mai nữ sinh đi, ta trình độ cùng trong đoàn mấy nữ sinh không sai biệt lắm, mới bị ném ra tới tìm ngược. Đến, hắn này vừa nhắc nhở, mọi người mới phát hiện, tinh sĩ chiến đoàn xuất chiến tử hồ đều không phải cao thủ A Nhìn xem nhan mánh kia một đám, nhìn nhìn lại trong sân vị này, đây là lâm đệ đệ đi. Kim Phi vũ lệ mục à, thực lực của hắn vốn dĩ so tinh bọn họ còn hào chút, khá vậy không biết như thế nào liền gần nhất tạp ở E cấp đỉnh núi, chính là đột phá không đến dê cấp, lúc này nhà bọn họ lao đại nảy sinh áp độc, trực tiếp cho hắn trên người phụ trọng phiên gấp đôi, thân mình trọng, tốc độ tay tự nhiên liền đi theo chậm đi xuống, trình độ phát huy cũng thối lui đến cùng đoàn nội mấy cái kem cỏi nhất tiểu nha đầu một cái đường kém hơn lần này đối chiến Hắn nếu là lại tìm không thấy cơ hội, liền phải đối mặt nhà mình lao đại tình yêu giáo dục, hắn mới không cần bị lao đại đơn độc đặc hấn, kia sẽ chết người có được không? Không muốn chết Kim Phi Vũ, lấy ra hắn một bạc cơ giáp, trước ngực bạch hổ thần thú đồ đằng mang theo ngạo nghệ khí phách, như vương giả giống nhau nhìn xuống chúng sinh. Nhưng Kim Phi Vũ thao tác là không cho lực, làm đối thủ của hắn lấy hắn đương con khỉ giống nhau treo trọc, con ác độc mà nhiều lần công kích đối với cơ giáp con chỗ, nếu không phải lôi ca cải tạo cơ giáp phòng ngự đủ cấp lực Ngực chỗ bạch hổ đồ đằng lại là trực tiếp dung hợp ở thân máy thượng, phòng trừng đã sớm bị người. Nó bị hoại bạch hổ đồ đằng. Mẹ nó, quang lâm chiến đoàn tiểu tử này thật không phải đồ vật, có điểm năng lực liền như vậy khi dễ nhân ra tiểu học đệ A. mãi mãi đừng làm chúng ta chiến đoàn gặp gỡ hắn, đến lúc đó phi ngược hắn tìm không thấy bắc không thể. Phi, quá không biết xấu hổ, hắn đều mau tốt nghiệp, còn muốn khi dễ tiểu hắn năm, 6 tuổi tiểu học đệ, quang lâm chiến đoàn thật đều không phải thứ tốt ta Tiểu tử này kêu gì tới, Vương Minh Viễn, đúng rồi, chính là Vương Minh Viễn. Ngồi ở liệt hỏa chiến đoàn chỗ Vương Đạo Sư nghe được họ Vương Khi, có loại muốn bắt người nọ ra tới buộc hắn sửa họ xúc động, nha, tiểu tử này quá không quyển sách cùng hắn một cái họ, đồng thời, hắn còn ở trong lòng cấp đối phương điểm thượng và căn hãy chờ xem, tiêu kim ra tiểu tử nhưng không bằng hắn biểu hiện như thế vô năng, phòng trừng năng lực bị thứ gì áp chế, mới phát huy không ra. Lại nói quang lâm chiến đoàn nơi đó, Một đám tử đoàn trưởng đến phía dưới thành viên sắc mặt cũng đều hắc như đáy nổi, Vương Minh Viễn ở Quang Lâm chiến đoàn nội xem như lão đồng viên, nhưng hắn cùng đoàn nội đại đa số thành viên quan hệ giống nhau, cơ giáp thao tác là không tồi, lại có cái làm sở hữu tài viên đều khinh thường tận xấu, lòng dạ hay hỏi, ghen ghét tâm cường. Xem hắn hôm nay như thế đối nhân ra một cái tiểu học đệ liền biết, hắn là ghen ghét tiểu học đệ có như vậy hoàn mỹ cơ giáp, mới có thể làm ra ác độc việc tới. Vương Minh Viễn là đánh thẳng, lại không thành tưởng. Lúc này ở sở hữu đạo sư trong lòng, hắn loại này vốn là bình phạm học sinh, đã hàng đến nhất không mừng một loại, như vậy đối hắn cuối cùng ở tốt nghiệp đạo sư đánh giá thượng, tuyệt đối sẽ mất đi không ít phân, có thể hay không tiến vào chính thống quân đoàn, đều vẫn là không biết bao nhiêu. Vẫn luôn bị động bị đánh kim phi vũ lúc này tâm tình đã tới rồi bùng nổ bên cạnh, đối phương vẫn luôn nhằm vào hắn thao tác khoang chỗ công kích, không chỉ là ở đánh hắn mặt, đe dọa hắn, càng là đem hắn tinh sĩ chiến đoàn thể diện không để trong lòng, thực hào thực hào. Không gì tính tình Kim Phi Vũ, ở bạo nội trùng, trên tay động tác nhanh lên, buồn ngồi ở quan khán đài chỗ nhan thu khả băng mắt sáng lên, mở miệng nói, nhị cấp giải phong. Nàng thanh âm thanh lánh bình đạm lại truyền vào mọi người trong thai, chính làm ra đá người động tác màu bạc cơ giáp, lúc này đột nhiên xoay người lui về phía sau, không đến 5 giây, nó lại nhanh chóng công kích đối thủ, nhưng lúc này, là cá nhân đều có thể nhìn ra, này cùng phía trước thao tác trình độ tuyệt đối là trên lệnh thật lớn, phía trước nói là E cấp sơ mới đúng Hiện tại chính là E cấp đỉnh núi, không, tốc độ thượng đã có D cấp. Vương Minh Viễn là D cấp sơ cơ giáp sư, phía trước còn có thể ngược Kim Phi Vũ làm hắn không hoàn thủ chi lực, hiện giờ nhân ra dùng E cấp thao tác chính tự, đem hắn cái này D cấp sơ cơ giáp sư ngược không có đánh trả chi lực không nói, còn đã chịu đến từ Kim Phi Vũ đáp lễ. Thật là lợi hại, hắn sao có thể lấy E cấp đỉnh núi thực lực, đem D cấp sơ cơ giáp sư đánh trả không được tay. Tế đạo sư nghe được bên người học sinh nói nhỏ, giải đáp nói, tiểu tử Đây là cơ sở vững chắc cùng phủ phiếm chi gian tranh lệnh, vương minh viễn là vĩnh viễn vô duyên tiến vào vương cấp, mà Kim Tiểu Tử lại là có trở thành vương cấp tiềm lực. Ngồi ở tề đạo sư bên người học sinh đều sáng tỏ gật gật đầu, liên bang vẫn luôn liền ở cường điệu cơ giáp cơ sở, bọn họ đều hiểu, xem ra trước một bước đến dê cấp vương minh viễn, nhưng không thấy được chính là có thiên phú. Kim Phi Vũ không bạo nộ khi, thật nhìn không ra, hắn khởi sướng tàn nhẫn tới, làm sở hữu học sinh Tiểu Tâm can đều run đ Thế nhưng đem vương minh viễn cơ giáp tay chân đều cấp đánh gây triệt hạ tới, từ này liền có thể nhìn ra cơ giáp tài chất tốt xấu, có bao nhiêu quan trọng. Lúc trước đối phó quân viễn trinh khi, liền tính thượng ở thế giới giả thuyết chung, cũng là phải dùng thượng cơ giáp chiến đao mới có thể chặt bỏ đối phương cơ giáp tay chân, nhưng đối phương dân thức cơ giáp đối mặt tinh sĩ chiến đoàn chuyên dụng cơ giáp, đều có thể tay xé xuống tới A. Đại gia Minh Bạch liền Hảo, gì đều không nói. Cuối cùng màu bạc cơ giáp một chân đạp lên đối phương chỗ liêu lại một thật sâu đủ lớn, mới thối lui đến một bên, còn lễ phép mà làm cái chào bế mạc lễ, cái này làm cho mọi trọng tài đạo sư dở khóc dở cười, lại càng thích loại này có cá tính hảo hài tử. Vương Minh Viễn còn không biết, hắn tắc pháp, hủy hoại chính mình đồng thời, còn thành tiểu kim phi vũ, làm này vào đạo sư nhóm mắt. Tinh sĩ chiến đoàn thứ 5 cái lên sân khấu chính là nhan tây, đồng dạng màu bạc cơ giáp, cùng nhan nghe đồng dạng thao tác trình độ, lại làm đâu chắc đấy mà làm sở hữu sư sinh nhóm thấy được nàng vững chắc cơ sở. Nàng là năm giữa sân đánh nhất không cần sóng, lại cũng là thắng sinh đẹp nhất. Làm Sở Hữu sư sinh thấy được cơ giáp nhất truyền thống cách đấu chiến, 4 tháng 1 bại, tinh sĩ chiến đoàn thắng xuất sắc. Nhưng tất cả mọi người không có vì thế liền đem tinh sĩ chiến đoàn trở thành lớn nhất đối thủ, ai làm Quang Lâm chiến đoàn cơ giáp trình độ vốn chính là tại đây 40 cường chiến đoàn chung là đoạn kết của Trào Lưu. Sớm kết thúc thi đấu tinh sĩ chiến đoàn như gió giống nhau rời đi thi đua quán, không phải bọn họ không hiếu kỳ mặt khác chiến đoàn thi đấu mà là bọn họ tới rồi huấn luyện thời gian, trở về huấn luyện sau, lại xem video thì tốt rồi, phải biết rằng xuất từ lôi ca tay video mới càng tinh chuẩn, 360 độ vô góc chết làm ngươi toàn diện hiểu biết mặt khác cơ giáp sư. Huấn luyện sau, xem xong sở hữu xuất sắc cơ giáp chiến, nhan thu khả xoa xoa giữa chán nhắc nhở nói, hảo, đều sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu chính là thế giới giả thuyết thượng thi đấu, các ngươi tốt nhất bảo đảm tinh thần lực sung túc là... Trở lại tầng cao nhất trong phòng nhan thu khả nhìn ngoài cửa sổ cao lầu, nhớ tới phía trước bị nàng phóng sinh tiến cầu, nhàn nhạt, nhạt mà gợi lên khoẻ môi, kia đại gia hỏa lúc ấy ăn vạ không đi, nàng tựa hồ là thả ra huy áp đem nó dọa chạy đi, kia đi xa khi liều liều tiếng kêu mang theo thực rõ ràng ủy khuất ta. Đang nghĩ người tới, liền cảm giác được bạc nhã lâu ngoại có nhỏ bé dao động, tinh thần lực ngoại phóng, liền thấy được cái kia không thể suy nghĩ đại gia hỏa đầu cho trinh rán ở bạc nhã lâu phòng ngự tầng tượng. Làm nàng lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ. Lát mình xuất hiện ở thiên cầu đối phương, đối mặt này chỉ chính mình lẹn vào đệ nhất quân giáo đại thiên cầu. Nhan Thu Khả cảm thấy trường quân đội nội hộ vệ phong thủy quá mức đầu. Lưu lưu, lưu lưu lưu. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 238, muốn hay không ra tay, canh 2. Lưu lưu, lưu lưu. Nhan Thu Khả chính không biết thiên cầu đang nói cái gì cậu ngữ khi, nàng cổ áo hạ tiểu thiên hồ mở mắt tím, phiết phiết hồ miệng giải thích nói. Chủ nhân, xú cầu cầu nói, nó từ ngươi. Đây là ăn ngon uống tốt cấp dưỡng thành già khuyền sao. Như vậy cái đại gia hỏa, ta này nhưng thu lưu không được. Lưu lưu. Cũng không biết thiên cầu nói gì, làm tiểu thiên hồ tạc mau nhảy ra cổ áo đối với nó gầm nhẹ lên. Ngày nọ cầu lập tức ủy khuất mà rụt rụt đầu chó, lại lưu lưu kêu vài tiếng sau, còn lắc lắc đầu to. Tiểu thiên hồ khó chịu, trực tiếp nhảy đến đầu chó thượng một phách, vốn là cao lớn như núi thiên cầu thế nhưng liền tại đây một phách sau, Cuối cùng biến thành một con ôm gối lớn nhỏ chó con. tiểu Thiên, đây là Chủ nhân, nó có thể thu nhỏ, chỉ là nó chính mình không biết muốn như thế nào thu nhỏ lại thân thể, xuẩn cầu. Lưu Lưu Nha, ngươi còn không ngu, bản năng cũng không biết, ngươi vẫn là dị thú, là xuẩn thú mới đúng. Lưu Lưu Ngươi còn ủi khuất, chính ngươi nói, ngươi ném không ném dị thú nhất tộc mặt. Lưu Lưu Ta vự, liền tính ngươi mới sinh ra 3 tháng, bản năng đều không nhớ rõ. Ngươi còn xem như thu sao? Lưu lưu. Vậy ngươi kêu nhất tộc ngôn ngữ, nghe bổn vương đầu đại. Lưu lưu. Ai điều ngươi, bổn vương trở về ngủ. Nói vốn dĩ cùng thiên cầu đối thoại chung tiểu thiên hồ lắc mình về tới nhan thu khả cổ áo hạ, vừa mới ác chất khẩu khí đổi thành ngắn ngủn lại thanh nói, chủ nhân, tiểu thiên tiếp tục tu luyện. Hảo. Nhan thu khả còn có thể nói cái gì, đối mặt một con một ngày có 23 tiếng đồng hồ đều ở ngủ nhà mình trên sủng, nàng cũng chỉ có thể cảm thắn hạ. Dưỡng chỉ hoa hoa thú, thức phương tiện A, gì đều không cần phải xem bảo, chỉ cần làm nó có cái ngủ địa phương liền hảo. Ngắm lại vừa mới nghe được, cũng không thể nói là nghe được, tiểu thiên hồ vừa mới rõ ràng phát ra chính là thú tiếng hô, cũng không biết có phải hay không nàng cùng nó có khế đước quan hệ, chuyển tới nàng trong thai liền tự động phiên dịch hảo thành nàng có thể hiểu ngôn ngữ. Nàng thật không nghĩ tới trước mắt này chỉ đối với nàng lưu liều. Têu vấy đôi chó con, thế nhưng cũng mới sinh ra 3 tháng tính lên so tiểu thiên còn muốn tiểu nhị cái nhiều tháng đi. Rồi tay vung lên, dùng phong nguyên tố đem chó con vòng nhập phòng ngự tầng nội, nhan thu khả xoay người hướng lâu nội đi đến, bên chân từ đây nhiều một con tiểu súng vật. Mang theo chó con tới rồi đại sảnh, chỉ cái góc, ở kia phóng hảo một khối thật dày mềm mại cái đêm sau, một bên lại thả cái đáng yêu cầu buồn, buồn nội phóng thơm quá hương biến dị thú như sữa bò, dặn dò nó không ở thương tổn lâu trung sở người có hậu, liền Tuấn di về phòng của mình. Nhan Thu khả rời đi trước để lại một tia tinh thần lực ở cho con trên người, xem đến tiểu gia hỏa ngoan ngoãn mà uống xong mãi sau, còn có chút không no mà vô về bụng nhỏ, nàng bật cười, cậu buồn nội lại đầy sữa bò sau, nàng mới nhớ tới phía trước thiên cầu tại đây dưỡng thương khi, là có thể ăn một ít đơn giản đồ ăn, lúc ấy nàng chỉ là cảm thấy thương tổn thú cùng người giống nhau, đều phải dùng thức ăn lỏng, ai làm thiên, cầu chịu chính là nội thương. Hiện giờ nghĩ đến, con nàng cấp chính là thức ăn lỏng, mới 1 tháng tiểu cầu Liền tính cái đầu lớn, vẫn là thay đổi không được nó mới sinh ra không lâu sự thật ra, không dễ tiêu hóa đồ vật, sẽ chỉ làm nó thương càng thêm thương. Đang muốn trở lại không gian chung, đột nhiên nghĩ đến, nàng thu không ít vật tư trùng giống như có cẩu cậu chuyên dụng món đồ chơi đi, trực tiếp lấy ra cậu dùng nghiến răng đồng, tiểu câu chờ, nhìn chó con phát hiện chúng nó lập tức dùng móng bút nhỏ lây ra nghiến răng đồng, trộm vào chân trước hạ cắn xe lên, xem nó chơi vui vẻ, nàng lắc mình về tới không gian chung. Vốn dĩ liền chủ nhân ném ở không có một bóng người đại sảnh góc, tiểu thiên cậu còn có điểm ý khuất, bụng nhỏ đói khắt làm nó nhanh chóng ăn mai sau, đương nhìn đến lại đầy đồ ăn khi, nó minh bạch chủ nhân nhà mình không ném xuống nó, chờ nhìn đến những cái đó kỳ quái đồ vật xuất hiện ở nó bên người khi, nó càng khẳng định chủ nhân có chú ý nó, tâm tình tốt tiểu thiên cậu tự nhiên liền có tâm tình chơi. Đương ngày hôm sau sáng sớm huấn luyện sau tinh sĩ chiến đoàn một chúng nhìn đến trong đại sảnh nhiều một con chó con, mọi người tỏ vẻ, này không gì Tiểu Thiên Hồ lúc trước xuất hiện khi, không phải cũng là bọn họ đều không biết từ nào toát ra tới, xem này chỉ kim đồng chó con phòng trừng cũng là mê luyến thượng nhà bọn họ đoàn trưởng lao đại chính mình dán lên tới đi. Nhan Thu Khả không cần tự luyến, nhà nàng các bạn nhỏ đều đã giúp nàng tự luyến. Hào đi, nhân ra tưởng cũng không sai. Hào đang yêu. Lưu Lưu. Tiểu Thiên Cẩu là trung quyển, tự nhiên sẽ không làm chủ nhân nhà mình bên ngoài sinh vật tới gần nó. Nhan Điểu mới tiến lên, tiểu gia hỏa lập tức tặc mao nhe giống giận lên. Nhưng nó không biết, nó này một giống, liền đem thân phận bại lộ. Không thể nào, đây là kia chỉ thiên cầu. Như thế nào biến như vậy nhỏ? Ai biết, vóc dáng nhỏ so đại khi đáng yêu nhiều. Nó như thế nào vẫn là không cho láo đại bên ngoài người tới gần nha? Gia hỏa này không phải rời đi sao? Lúc này nhan thu khả thân ảnh xuất hiện ở trong đại sảnh, tiểu thiên cầu trước tiên liền phát hiện, lập tức lay tiểu chân chó chạy như bay tới rồi nhan thu khả bên chân, ngoan ngoắn mà ngồi sổm ngồi xong song liệu liệu. Tiểu thiên cầu sớm. Lưu lưu. Hảo, đi hậu viện làm tốt cá nhân vệ sinh, chờ hạn nên ăn bữa sáng. Lưu lưu. Tiểu thiên cầu kêu một tiếng sau, liền chạy không cầu ảnh, mà nó muốn đi địa phương, chính là hậu viện rừng trúc biên hồ nước nhỏ chỗ, đây là từ nó ở hậu viện dưỡng thương khi, nhan thu khả giáo dục ra tới, hồ nước nhỏ là nước chảy tự kia sau liền thành ngày nọ cầu buồn rửa mặt. Ai nha, nó như thế nào vẫn là như vậy nghe đoàn trưởng nói a Thói quen liền hảo. Ai làm lao đại giáo dục thượng là cao thủ. Nhan thu khả đem chó con bữa sáng giúp nó chuẩn bị tốt, lại lộng một chậu sạch sẽ nước trong ở chậu cơm bên sau, liền hướng về nhà ăn đi đến. Trở về ăn chính mình bữa sáng tiểu thiên cầu liền lại cọ tới rồi nhan thu khả bên chân ợi, một bước không rời giá thức làm tinh sĩ chiến đoàn một chúng tập thể khoe miệng run dày lên, như thế nào nhà mình đoàn trưởng lao đại bên người sinh vật đều thuộc dính nhân tinh. chờ tới rồi đều trở về tiến đổ bộ khoang khi, tiểu thiên cầu thực tự giác mà trở lại nó tân Nằm sắp xuống tới ngoan ngoắn mà ngủ hạ, cùng là tân sinh thú thú, nó sao có thể không tham ngủ, chỉ là trước kia không có cảm giác an toàn, lại bị chính mình tán thành chủ nhân ghét bỏ, nó nào dám an tâm ngủ say. Hiện giờ nhan thu khả từ ngày hôm qua cho tới hôm nay đối nó thái độ, làm tiểu thiên cầu an tâm, cũng biết có chủ nhân ở, ai đều thương tổn không được nó, lúc này mới dám hảo hảo đường cái bảo bảo thú. Tiến vào đệ nhất quân giáo thế giới giả thuyết, hôm nay là dị năng đoàn chiến, sở hữu sư sinh đều hướng thi đua quán mà đi. Đồng dạng vị trí, lần này bất đồng chính là, ở xem trước đài ngăn cách một tầng trong suốt phòng ngự tầng, làm thi đấu chẳng cùng người xem đài tách ra. Đương nhiên, ngay phòng ngự tầng, chỉ ở thi đấu khi mới có thể mở ra, mặt khác thời gian vẫn là không tồn tại. Mới ngồi xuống, liền nghe được một bên thở ngắn than dài mỗ bạo sư chiến đoàn, nguyên nhân chờ tinh sĩ chiến đoàn tiểu gia hỏa nhóm nghe xong, tập thể khinh bị chi. Nha, ăn miễn phí đồ ăn vặt còn ăn nghiện rồi, thật khi bọn hắn là coi tiền như rác. Mẫu quân sư đối người trong nhà cũng là thực vô ngữ, hắn đã n nở thứ đưa lên xem thưởng nhưng từ nhà hắn đoàn trưởng đến biên ngoại thành viên, không một cái chú ý tới hắn, tâm tư toàn chạy đến ăn lên rồi. Tiểu Muta, người liền tính đưa lên một xe vệ sinh mắt, chúng ta đoàn trưởng cũng chỉ sẽ tưởng kia có thể ăn được hay không, hắn hai ngày này là đồ tham ăn thượng thân. Lý phó đoàn lời này mới nói xong, liền nghe được Lăng Hiên ở nơi đó lầm bẩm, ngày hôm qua sủi cảo tôm ăn ngon à, không biết thu tiểu tử kia còn có sao, linh tinh nói. Nghe lý phó đoàn cùng mẫu quân sư khỏe miệng cùng chiều, này mặt thật sự ném lớn, không thấy được tinh sĩ chiến đoàn tiểu gia hỏa lại là hài hước lại là khinh bị ánh mắt sao. Vô tri vô giác lăng hiên lúc này đang nghĩ ngợi tới chờ thi đấu sau muốn hay không đi tinh sĩ chiến đoàn cọ cơm, lại không biết, hắn nếu là thật đi, vừa lúc đương chó con món đồ chơi mới. Đừng tưởng rằng tiểu thiên cẩu mới 3 tháng đại, chính là thiên chân hoa, hoa thú, dưỡng thương trong lúc, nó đã bị nhan thu khả giáo hoài, tinh sĩ chiến đoàn thành viên nó là sẽ không khi dễ kia đối nó no tới nói, đều là chủ nhân nhà mình tiểu đệ, những người khác, chỉ cần không lộng chết, đều là nó luyện tập món đồ chơi. Lời nói hồi chính đề, mới từ rút thăm trỗi trở về nhan thu khả băng trong mắt có một tia u quang, cái này làm cho tinh sĩ chiến đoàn một chúng tiểu tâm can run dày lên, thiếu chút nữa không có dọa ôm đến cùng nhau, không có biện pháp, mỗi lần nhà mình đoàn trưởng lão đại mạo u quang khi, đó chính là quỷ xúc thượng thân khi à, khi đó đoàn trưởng lão đại là trăm triệu không thể làm nàng nhắm vào liếc mắt một cái nói không tốt kia liếp mắt một cái liền chú định ngươi kế tiếp một ngày bi thảm vận mệnh. Tâm, tinh, hư, dung, tưởng, sắc, y địa, hàn, thất, chờ hạ cùng ta tiến tràng. Đúng vậy. Trả lời mạnh mẽ hữu lực, nhưng chỉ có bọn họ trong lòng rõ ràng, hiện tại một đám nội tâm đều chảy mì sợi nước mắt, không ở cho rằng lên sân khấu kia chính chỉ không cho lực, liền sẽ không dẫn họa đến những người khác trên người, nhà bọn họ đoàn trưởng lão đại thích tội liên đối trọng phát ta. Mà lần này làm cho bọn họ tập thể lệ mục tự nhiên là, lên sân khấu chín chỉ có năm chỉ không phải chiến đấu hình dị năng, giả, khác bốn con một cái quá phế, hai quá thiên, duy nhất hảo điểm mộ tâm phòng trừng. Còn muốn thân kiêm chỉ huy trước. nay chín chỉ đi lên là tìm ngực A, vẫn là tìm ngực A. Nhưng bọn họ không dám phản đối A, cũng không thể phản đối A. Tâm, hảo hảo ngâm lại như thế nào phát huy bọn họ sở trường đặc biệt. Hảo, đại thiếu yên tâm. ân chỉ cần các ngươi có thể kiên trì nửa tràng. Không phạt. Là. Nhan thu khả lời này mới nói xong, tinh sĩ trong đàn liền náo nhiệt đi lên, một thoán cổ vũ trong tiếng, mạo một ít bạch Trạch tổ nghi hoặc, chờ biết nguyên nhân sau, lập tức nghiêng về một bên đều gia nhập đến trong đó, đe dọa lợi dụ đều lên đây, không có biện pháp, này tội liên đới chính là chỉ cần tinh sĩ chiến đoàn trong danh sách đều tính thượng A. Nếu kia chính chỉ biểu hiện quá kém, nói không tốt, đám kia còn không có nhập sách cũng muốn thêm huấn luyện lượng. Tinh sĩ chiến đoàn nội không có người hoài nghi có thể hay không thua thi đấu, bọn họ trong lòng minh bạch liền tính mộ chiến chỉ toàn treo, nhà bọn họ vị kia đại thần một đôi mười cũng có thể dây đối phương một đám. Nhan thu khả lựa chọn chính là tọa trấn chiến trường phía sau, trước nhìn xem tâm có thể hay không phát huy xuất từ gian này mấy chỉ đặc thù nhân tài sử dụng huyền bí, nói thật, nếu hắn phát hiện sớm, kháng hạ toàn trường đều là không thành vấn đề. Bất quá, Nhan thu khả trong lòng rõ ràng, Nhan khỉ lại thông minh, cũng không có khả năng như sấm ca giống nhau Có thể Kỹ Càng tỉ mỉ phân tích ra đoàn nội mỗi cái đoàn viên năng lực, nàng chính là nương lôi ca cấp Kỹ Càng tỉ mỉ báo cáo mới phát hiện nào đó thú vị đồ vật. Các tiền bối đều nói, trên đời không có phế tài dị năng, chỉ có sẽ không sử dụng nó xuần gốc nhân loại, lời này là một chút đều không làm giả. Kỹ thật bình thường tới nói Tưởng Hoa hiến phong hệ, Thương Thành y y hệ, Nhan trí hỏa hệ đều là lực công kích không tồi dị năng, vấn đề liền ở gia bọn họ cấp bậc thấp, lại đều không phải lựa chọn huấn luyện chuyên tấn công, như Tưởng Hoa hiến phong hệ Hắn sở trường nhất chính là mượn phong hệ bang nhân gia tốc cùng giảm bất trọng lượng. Thương thành y một hệ liền ở một cái vây tự thượng, bị hắn dây đằng vây khốn, tưởng thoát thân thật sự rất khó. Theo lý mà nói hỏa hệ lực công kích là rất mạnh, nhưng ngươi ngẫm lại nhan trí kỹ thuật này chạch, hỏa hệ với hắn mà nói lớn nhất sử dụng ở vào nào. Liền nói lấy nhan trí tâm tính nơi nào sẽ có kích phát ra lực công kích cường đại hỏa hệ người A, nhưng hắn cố tình chính là hỏa hệ, mà vẫn là chuyên môn thích hợp dùng để hòa tan tinh luyện các loại tài liệu Liền như tu chân giới luyện đan sư giống nhau, bọn họ đan hỏa đều là ôn hòa hình, nhan trí nơi này chính là như thế. Nhan tinh quan hệ liền không cần phải nói, không có nhưng yêu cầu hắn tinh lọc vi rút, cũng chỉ có đường chiếu sáng cùng gia tăng hảo cảm độ tới dùng, làm hắn đi tham gia dị năng thi đấu, đây là đi trang thánh phụ tiết tấu sao. Châm dung thủy hệ tất nhiên là so ra kém mặt khác công kích hệ dị năng, mà trúc sát trọng lực thêm tầng, loại này thưa thất dị năng nếu đối điệu thấp hoặc đồng cấp thực lực đối thủ còn dùng tốt, đối thủ cấp bậc càng cao Ở bọn họ trên người hiệu quả càng kém, phải biết rằng loại này xếp hạng tái, có thể lên sân khấu đều là chiến đoàn tinh anh, tiêu cấp bậc tự nhiên so với còn thực niên thiếu tinh sĩ chiến đoàn muôn cao, cho nên nói, hắn này dị năng tới rồi thi đấu khi, phòng trừng xem như nửa. Phế! Hàn định ngữ dị năng là ngôn ngữ loại, không phải sóng âm công kích, mà là sóng âm quay nhiễu, có chút cùng loại tinh thần quay nhiễu, loại này đối cấp bậc cao tự nhiên tác dụng cũng không lớn. Nhan thu khả vì sao làm cho bọn họ tới tham gia như vậy quan trọng thi đấu, có gì dụ ý, cũng chỉ có thể xem tinh thần hệ nhan khỉ, có thể phát hiện cái gì. Xanh lam dưới bầu trời, không mang theo một tia tiêu sát chi khí trên chiến trường, hai cái chiến đoàn cái chiếm một phương, sắc mặt ngưng trọng mà đối diện, nếu nói cùng trường hợp này không hợp, chính là tinh sĩ chiến đoàn phía sau cái kia nhàn nhã đứng ở nơi đó đơn độc thân ảnh. Nhan thu khả từ tiến vào nơi thi đấu sau, liền lắc mình rời khỏi mười mấy mét khoảng cách. Kéo ra sắp sửa trở thành chiến trường trung tâm khu, nói rõ làm tất cả mọi người biết, nàng là lại đây áp trấn, sẽ không ngay từ đầu liền xuất chiến. Cái này làm cho trước mắt xếp hạng ở 20 gió lốc chiến đoàn có chút cảm thấy áp lực trọng, có thể tự tin làm 9 người cùng bọn họ 10 người tiểu đội điểm. Này một người chi kém, sở đại biểu ở trong chứa liền nhiều, có thể nói đối phương là một đám tự đại tiểu thái điều nhóm, cũng có thể nói là bọn họ tự tin lấy 9 người chi lực, là có thể bắt lấy trận này. Tất cả mọi người nghĩ tới là cái thứ hai khả năng, lại không thể tưởng được, còn có cái thứ ba khả năng. Đó chính là áp chấn môi chỉ có năng lực một trận chiến 10 mà nhân ra đây là nương trận thi đấu này thí hạ mỗi hồ phản ứng cùng ứng biến tốc độ có bao nhiêu mau thức mau hai đội liền chính diện đối thượng, đương tinh sĩ chiến đoàn dị năng công kích dùng ra tới khi, không chỉ là bọn họ đối thủ không đương trường kinh rất cầm, chính là trên khán đài một chúng đạo sư cùng bọn học sinh đều dạy ra ở nơi đó. này a Này không phải là thật sự đi. Đó là hỏa kiếm sao. Như thế nào sẽ không cảm giác được nhiều ít uy lực à, kia học đệ hỏa hệ nhìn qua cũng có bốn cấp, như thế nào cảm giác hảo nhược. Phong hệ cũng được Đối mặt nghiêng về một bên, chỉ dựa vào tốc độ mau tránh đi đối phương công kích nhan khỉ 9 người, ở trong lòng nho nhỏ buồn bực, năm đó ở địa cầu cùng tang thi quân nhóm chơi khi, bọn họ còn không có cảm giác được chính mình dị năng có bao nhiêu lạ, bọn họ cũng rất ít dùng dị năng cùng người một nhà đối chiến. Hiện giờ đối thượng mặt khác dị năng, giả, này không chỉ là trên thực lực không bằng đối phương, chính là uy lực thượng chênh lệch cũng chỉ bọn họ chỉ có nẻ tránh phân. Đáng thương nhất vẫn là nhan khỉ, hắn không chỉ muốn tránh đi công hướng hắn dị năng, còn muốn quan sát cùng nghiên cứu muốn như thế nào lợi dụng nhà mình các bạn nhỏ dị năng sở trường đặc biệt. Bị ngược khi mười mấy phút sau, nhan khỉ trong lúc vô ý phát hiện đối diện chiến nhan tinh vị kia học trường, ra tay cũng quá thương hương tiếc ngọc đi, như thế nào biểu tình như vậy rồi dám. Hơn nữa đánh ra dị năng công kích đều không cần nhan tinh, kia tiểu tử lẽ tránh khai, liền ở khoảng cách hắn bên người quanh thân một mễ tà hữu. Hắn mới không tin vị kia học trưởng dị năng không chế như thế kém, chỉ có thể nói đối phương không hạ thủ được thương tổn nhan tinh kia tiểu tử, luyến tiếp sao? Nhan Khỉ lập tức minh bạch nhan tinh thích hợp vị trí, lại một lát sau, hắn đã có bước đầu kế hoạch, tự nhiên này kế hoạch còn không thể xem như hoàn thiện phẩm, hết thảy đều chỉ có thể ở trong thực chiến đi hoàn thiện. Đem vẫn luôn ở vào chạy trốn trung tinh sĩ chín người, ở khai chiến không đến 20 phút khi rốt cuộc bắt đầu rồi bọn họ kỳ lạ phản kích chấm dung giải ra triết thủy tăng thêm thân thể thượng trọng lượng đối trúc sắt trọng lực thêm thành có tăng Phúc kỳ hiệu mà Hàn định ngự sóng âm quấy nếu cùng thủy hệ còn có phong hệ hỗ hợp ở bên nhau cũng là một loại hỗn hợp kỹ năng nhan tiêu che dấu hệ khởi đến không phải đánh lén mà là cấp địch nhân một loại gấp gáp cảm giác làm đối phương ở đối chiến chung đều phải phân tâm lưu ý chúng quanh Nhan tinh tác dụng chính là làm đối hắn xuống tay người không đành lòng do dự như vậy một vài giây liền hảo, kia một vài giây vừa lúc đủ thương thành y đi đem người vây khốn, nói thật, chính là nhan trí hỏa hệ đều là dùng để hù dọa người mới đúng đi. Ở thế giới giả thuyết Trung đối chiến thi đấu, mỗi chẳng nhiều nhất chỉ có đánh thượng 3 tiếng đồng hồ, qua thời gian này, hai bên còn không có phân ra thắng thua, cũng chỉ có thể xem như thế hòa, đến lúc đó chỉ có thể chờ cuối cùng chỉ có không có cơ hội tái chiến một hồi, tiến vào trước 20 cường. Phải biết rằng này 50 cái chiến đoàn so xuống dưới Phải có 25 cái chiến đoàn là thắng ra, nhưng nếu là trong đó có đánh cùng chiến đoàn tự nhiên liền phải xem đánh cùng chiến đoàn tổng cộng số lượng có bao nhiêu. Nếu thắng chiến đoàn không mãn 20 cái chiến đoàn, liền có khả năng cùng đồng dạng thế hòa tái chiến một hồi, bổ thượng cái kia vị trí. Vô luận là cận chiến vẫn là xa công, dị năng chiến cũng chỉ có thể là dị năng chiến, liền tính ngươi vị cách đấu cao thủ, ở dị năng thi đấu khi, cũng không thể dùng cách đấu tới đối địch, ở dị năng chiến chung, công kích thủ đoạn chỉ có thể là dị năng. Trọng tài đạo sư nhìn đến nhan khỉ an bài, có thể là một đám cấp thiếu niên dị năng phát huy ra một loại khác công kích phương thức, âm thầm thưởng thức, đồng thời còn cảm thấy mô hồ thật là quá sẽ lợi dụng bên người hết thẻ A Chờ thời gian đã qua đi một cái nửa giờ, nhan thu khả nhìn nhà mình kêu chín chỉ đã chật vật đến đều không có cơ hội dùng ra dị năng, nàng mới lắc mình tới rồi gần chỗ, nàng đến không có lập tức liền công kích đối phương. Ngược lại vươn bạch ngọc tay nhỏ, nhẹ nhàng vung lên, vốn đang ở nẻ tránh tinh sĩ chín người. Lập tức trực tiếp về phía sau lóe đi, căn bản là không để ý tới còn ở công kích bọn họ đối thủ. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 240, một mình xuyên qua, canh một Liên ở Nhan Thu Khả lóe nhập vòng trước khi, đối phương 10 người không biết như thế nào, nháy mắt cảm giác được một tia nguy hiểm hơi thở, cái này làm cho bọn họ một đám cảnh rắc lên. Trước kia nhìn đến quá Nhan Thu Khả cùng Lăng Hiên một trận chiến đều biết ở cách đấu thượng, tinh sĩ chiến đoàn phó đoàn trưởng thực lực bất phàm nhưng kia cũng chỉ là hắn cách đấu học tình, hiện giờ đương nhan thu khả lắc mình tới rồi chiến khu, đối mặt 10 người trước phát lẫn nhau chí người dị năng công kích khi, hắn kia quá mức bình tĩnh phản ứng, ở một đám người xem kinh hô liên tục Dị năng đoàn chiến, liền tính hiện tại liên bang dị năng giả còn làm không được đoàn đội dung hợp đồng đội chi gian dị năng, lại cũng làm tới rồi chồng lên dị năng nguy lực, liền như hiện tại lãnh minh chiến đoàn 10 tên tinh anh dị năng công kích tới nói đi, 2 kim 2 1 2 thủy 2 hỏa 2 thổ dị năng giả. Đây là lãnh minh chiến đoàn uy lực mạnh nhất công kích phòng ngự tổ hợp chiến trận. Ngũ hành dị năng 4 chính là hỗ trợ lẫn nhau, lại hơn nữa đều là 2-2 cùng thuộc. Này như thế tổ hợp thành ngũ hành chiến trận, uy lực cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Liền xem kia chạy về phía nhan thu khả ngũ hành chi lực, mang theo phá không chi uy, liền biết này nếu là đánh vào trên người, liền tính là thất cấp dị năng phòng ngự, cũng sẽ chịu nội thương. Mà đối mặt đã tới rồi gần chỗ dị năng lượng, nhan thu khả căn bản là không có né tránh Tráng non tỉnh tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, trong tay tím long phi ra, kia đối phương 10 người cùng đánh nhẹ nhàng đánh tan đồng thời, không cho đối phương phản công cơ hội, dơ tay thanh thủy văng chỉ khai hỏa, liền thấy đánh bại ngũ hành năng lượng lôi nguyên tố tím long trực tiếp phân tán thành sét đánh, tảng lớn mà đập ở lãnh minh chiến đoàn tinh anh trên người. Nếu không phải muốn đối phương tái mạng, sử dụng cường hãn nhất lôi hệ công kích, vậy chỉ có thể khống chế tốt chính mình dị năng, đem địch nhân điện ma liền nhưng, hiện giờ nhan thu khả sở làm chính là, điện ma lãnh minh chiến đoàn 10 người. Vì không cho bọn họ khôi phục cơ hội, nàng tay nhỏ liên tiếp huy vài cái, làm xét đánh loại này loại nhỏ quần công kỹ năng, vẫn luôn dừng ở lãnh minh chiến đoàn nơi đó. Lúc này lãnh minh 10 người trong lòng kêu kêu một cái khổ A, bọn họ chính là sợ này nhan thu phó đoàn trưởng lôi hệ dị năng mới ra tay trước, lại không nghĩ rằng đối phương thực lực như thế chi cao. Người nói, bọn họ so ra kém, liền thống khói điểm, đem bọn họ dây lên sân khấu hảo, nếu là tự hiểu là dây không được bọn họ, cũng hạ đại chiêu A. Không phải nói bọn họ có tự ngược thuộc tính, mà là, hiện tại bọn họ lúc này mới bị ngược A. Đại chiêu tới, bọn họ liền thống thống khoai khoai mà bị thương kết cục hảo, nhưng hiện tại, lần đầu tiên xét đánh xuống dưới, bọn họ bị màu tím lôi điện đánh chúng sau. tt tê, tê dại dại tuy rằng thân thể chết lặng chút, vẫn là năng động, nhưng người nhà, trong cơ thể dị năng lượng có bao nhiêu hậu A? Một lần, lần thứ hai ba lần, 10 lần, đến cuối cùng, bọn họ đều không biết. Người nào đó rốt cuộc cho bọn hắn đưa lên bao nhiêu lần xét đánh, hiện tại bọn họ đã là tận trời đầu, miệng phun khói trắng, làn da đen nhánh, quần áo càng là thảm liền khất cái phục đều không bằng. Cuối cùng cuối cùng, đáng thương lãnh minh mười người, đó là bị nhà mình đoàn viên trực tiếp dùng chăn đơn đóng gói trở về, không có biện pháp, liền bọn họ trên người quần áo, phòng trừng bọn họ hơi hơi động một chút, liền toàn bay xuống thành trò, đừng tưởng rằng nơi này là thế giới giả thuyết, liền quên mất, nơi này hết thảy đều giả thuyết như chân thật giống nhau. Mà nhan thu khả này nhất chiêu, làm sở hữu sư sinh nhóm vẫn là đoán không ra nàng rốt cuộc là mấy cấp, nhiều nhất tân phát hiện chính là màu bạc lôi điện như thế nào liền biến thành màu tím. Trận này tinh sĩ chiến đoàn đối chiến lãnh minh chiến đoàn thi đấu, bởi vì có nhan thu khả cái này sát khi ở, căn bản là vô dụng 3 tiếng đồng hồ, liền một nửa thời gian đều không có dùng tới, này tự nhiên sẽ ở tinh sĩ chiến đoàn tổng hợp thành tích thượng liền nhiều hơn vài phần. Đối với chính mình hành vi nhan thu khả là không gì cảm giác, Nàng ở thi đấu sau khi kết thúc, liền một mình một người rời đi thi đua quán, trực tiếp đi trò chơi thiên hạ, tự lần trước thần chi chúc phúc xong việc, nàng liền không có thời gian lên đây. Hiện giờ thi đua chẳng nơi đó còn tại tiến hành dị năng đoàn chiến, nàng tất nhiên là một mình lại đây tiếp tục nàng kỹ năng mới luyện tập, lúc này trò chơi thiên hạ nội, người so dị vang thiếu rất nhiều, đây đúng là bởi vì liên bang sở hữu học viện đều tại đây đoạn thời gian tại tiến hành nội giáo nội tuyển chọn xếp hạng chiến. Nhan thu khả nhàn nhắmm mà dạo tới rồi 79 cấp ma thu khu nhìn cách đó không xa một đầu đầu như khủng long giống nhau song rực Long nàng nhấp nhấp cái miệng nhỏ trên người ma Huyễn sư trang phục đảo mắt liền biến thành xạ thủ trang phủ băng Diễm trưởng cung nơi tay từng con năng lượng ngũ tên ở cung thượng không xuất hiện chạy như bay nhập từng con xong rực long cánh chỗ làm những cái đó xong rực Long bị đóng băng sau không thể bay luận rồi lại sẽ không thật sự xúc phạm tới chúng nó muốn hỏi nhan thu khả vì sao phải làm như vậy Kia còn không phải lo lắng chờ hạ xong dực long đánh không lại nàng, bỏ chạy, có cánh đại gia hỏa, vẫn là nhát gan xong dực long, loại sự tình này chúng nó nhất định làm được. Muốn nói xong dực long ở sở hữu ma thú chung là nhất chịu các người chơi hoang nên liền tính hiện tại còn không có một cái có thể tới 79 cấp ma thú này khu, cũng vẫn là mắt thèm. Ma thú bách khoa toàn thư thượng, kia đối xong dực long giới thiệu. Ai làm xong dực long một thân đều là bảo, đặc biệt là nó hai cánh, đó là luyện chế phi hành cánh chủ yếu tài liệu, móng nuốt cùng ra. Huyết trở càng là ở luyện khí cùng luyện dược thượng có rất lớn tác dụng, vấn đề là, liền tính ngươi có thực lực sát song dược long, nhưng lại lưu không được một đầu đánh không lại liền lập tức trốn đại gia hỏa, A, đặc biệt là nhân gia còn có song đối nhưng phi thiên cánh. Hiện tại người chơi có thể miễn phí soát đến cánh trang bị không mấy người, chính là đi thương trường mua song giống nhau cánh kia cũng là quý đều có thể ở trong hiện thực mua chiếc tư nhân huyền phu xe, tốt nhất đại thiên sứ cánh, đó chính là một thủ tư nhân tinh hạm giới, không cần cảm thấy lôi ca đính hác. Thấm lại nếu cánh tiện nghi, sở hữu người chơi đều có thể ở trên trời bay tới bay lui, này đối các người chơi tới nói là tiện lợi, nhưng lại phân không ra ba bảy loại. Kỳ thật đạo cụ cánh ở cho chơi thiên hạ chung, chính là thân phận đại biểu, kẻ có tiền đi thương thành lấy lòng, vận khí tốt liền chính mình soát ra tới, như nhan thu khả loại này lịch thiên đại thần tồn tại, nàng trang phục chung cánh liền đại biểu cho nàng thân là đệ nhất cường giả thân phận, còn hảo cho tới nay nhan thu khả đều thích đem cánh che giấu hoặc là trực tiếp liền không trang bị thượng. Mới sẽ không làm người phát hiện, ai làm nàng cánh thập phần đặc biệt, vừa thấy liền biết kia. Không phải có thể mua được. Liên bởi vì thương thành nội cánh rơi quá cao, soát phó bản rất cánh tỷ lệ tiểu nhân đáng thương, song dực long mới có thể trở thành sở hữu người chơi nhất mắt thèm ma thú. Liền tính luyện chế cánh luyện khí sư ít nhất nếu là cao cấp, liền tính luyện chế cánh thành công giá trị chỉ có 5%, ở sở hữu người chơi trong lòng, cũng đều khát vọng tới rồi 78 cấp sau, liền tới soát song dực long đi. Ngao! bị đóng băng cánh xong giực long nổi giận, một con nho nhỏ con kiến, thế nhưng đánh lén chúng nó, chúng nó nhất định phải hảo hảo mà giẫm lạn là nàng, làm nàng rất gấp, nhất định phải làm nàng rất một bậc. Không thể phi, đại hình như khủng long song rực long chạy như bay hướng Nhan Thu Khả, lúc này Nhan Thu Khả đã thu đi băng diễm trường cung, chức nghiệp đổi thành ma huyễn sư, đối với xong rực long bắt đầu rồi nàng kỹ năng mới luyện tập, nói thật, nàng vốn là không nghĩ tới muốn sớm như vậy liền khi dễ xong giực long, còn không phải nhà mình kia mấy cái cô gái nhỏ Đã sớm mắt thèm cánh, nhan trí cùng thân linh khinh kia mấy cái chuyên môn học luyện khí, hiện tại đã tới rồi cao cấp luyện khí trình Độ. Đây mới là nàng hôm nay tìm tới song rực long chân chính nguyên nhân, có thể phi độn lại như thế nào, chỉ là có băng hệ xạ thủ ở, phong nó cánh, nó liền tính muốn chạy trốn, trên đất bằng nó một chút ưu thế đều không có. Giết năm, 600 đầu song rực long sau, nhìn thoáng qua ba lô nội 1.000 nhiều đôi cánh tài liệu, lập tức đem chúng nó đều đóng gói gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Có đủ hay không luyện chế ra 288 đôi cánh, vậy xem nhan trí kia tiểu tử luyện khí trình độ. Nhìn mắt, kỹ năng mới quang lôi bạo mới đến phần trăm chi 30 thuần thục giá trị, Nhan Thu Khả nhìn liếc mắt một cái, tránh nàng như bỏ cạp độc một đám song rực long, lạnh lùng đưa lên một cái xem thưởng, xoay người đổi cái phương hướng, đi tìm mặt khác 79 cấp ma thú luyện tập đi. Nhan Thu Khả rời đi làm xong rực long nhóm tiểu tâm can về tới chỗ cũ, liên tính chúng nó là số liệu hình thành ma thú cũng là có tăng thêm thượng thân vì hiện thực thú thú nhóm nên có cảm tình a, ai gặp gỡ muốn tiêu diệt chúng nó nhất tộc đại ác ma sẽ sợ mới là lạ. Chúng nó hiện tại còn không biết, Nhan Thu Khả lúc này lại là nhớ thương thượng chúng nó nhất tộc buốt, giết 1000 nhiều đầu song rực long, đều không có sót ra một đầu song rực long lão đại, này không khoa học a, chờ Nhan Thu Khả hỏi Lôi Ca mới hiểu được, song rực long lão đại lên sân khấu cùng mặt khác ma thú bọn không giống nhau. Nó sẽ không ở chính mình điệu bàn thượng đối phó sát nó tộc dân địch nhân. Nó sẽ chỉ ở ngươi đối chiến mặt khác Ma Thu Khi, đi đánh lén, kỳ thật hiện tại Nhan Thu Khả đã bị giấu ở chỗ tối đi theo Nhan Thu Khả, kỳ thật ở giết chết đệ nhất ngàn đầu xong rực Long Khi, mang theo tam cánh song rực Long Lão Đại liền xuất hiện, chỉ là nó vẫn luôn đều giấu ở chỗ tối chờ cơ hội. Nhắt gan tam rực Long Lão Đại, ở nhìn đến Nhan Thu Khả tới rồi Ma thú tranh địa bàn sau, vẫn là một lần liền khiến cho tam đầu tranh, lúc này mới làm giấu ở chỗ tối tam rực Long Phi phát hướng Nhan Thu Khả, tưởng ở tộc dân nhóm báo thủ. Đã tới rồi 76 cấp nhan thu khả, làm nàng một lần đối phó tam đầu 79 cấp tranh cùng một đầu 82 cấp tam dược long bố, còn hảo nàng dùng chính là ma huyễn sư chức nghiệp, nếu là đổi thành mặt khác chức nghiệp, tuyệt đối thừa nhận không được này tứ phía giáp công thế cục. Bất quá, còn không đợi nàng xoay người cấp đánh lén nàng tam dược long một kích, một con tuyết trắng tiểu thú đột nhiên từ nàng cổ áo nội vừa ra, nho nhỏ thịt chảo đánh trả hướng tam dược long đồng thời, kia tuyết trắng tiểu thú đồng thời biến đại, tuyết sắc cửu vĩ, hồ trên trán kim sắc đồ đằng Một đôi mắt tím, cử vi thiên hồ lên sân khấu, liền tính là đối mặt cao nó 3 năm cấp ma thú, liền tính nó không có thả ra tự thân huyết mạch huy áp vẫn là làm tam dực long sợ hãi giống một tiếng, muốn xoay người bỏ chạy. Tiểu thiên hồ sao có thể làm nó chạy thoát, đánh lén chủ nhân là loại trọng tội, nó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua kia đáng chết tam dực Long Ngao giống, đừng tưởng rằng có cánh liền thật sự có thể phi thiên độ địa, thiên hồ thiên hồ, tiểu thiên hồ liền tính là không có cánh, nó cũng có thể hư không phi hành. Đây là nó trời cho bản năng, so với không có cánh liền phi không thành tam rực long, nó ưu thế lớn hơn nữa. Lạc mình ngăn cản muốn trốn tam rực long, một hồi hồ cùng long đại chiến chính thức bắt đầu, đây cũng là tiểu thiên hồ từ giáng sinh sau, lần đầu tiên chiến đấu, đừng tưởng rằng nó vẫn là trẻ con cấp tiểu bảo bảo, lại không, có thực chiến quá, liền xem thường nó bản năng, thú vốn là hiếu chiến, liền tính nó so ra kém tam rực long chiến đấu phương diện kinh nghiệm, nhưng bản năng làm nó đền bù kinh nghiệm thượng quyết. Nhan Thu giết tam đầu tranh sau, Không có lập tức liền giúp nhà mình Tiểu Thiên Hồ, vì Tiểu Thiên Hồ trưởng thành, nàng là có thể làm tàn nhẫn nhất tâm chủ nhân. Nói nữa, liền tính hiện tại Tiểu Thiên Hồ cặp kia mắt tím chung chiến ý, nàng liền không thể tiến lên, này đối Tiểu Thiên Hồ tới nói, là nó trưởng thành bước đầu tiên A. Ngao giống, ngao giống giống, nhan thu khả dựa vào dưới tàng cây, nhìn cách đó không xa, hai thú đại chiến, lần trước nhìn đến Tiểu Thiên Hồ như vậy biến thân video khi, còn không có bao lớn cảm giác, hiện giờ lại ở. Tiểu Thiên Hồ thú thân thật đúng là Đại A, Tam Dược Long không sai biệt lắm liền có 30 tầng lầu thân cao, liền tính Tiểu Thiên Hồ nhiều nhất cũng liền 10 tầng lâu thân cao, so đối thủ nhìn qua Tiểu quá nhiều, nhưng nó kia chính cái đuôi thế nhưng có thể tự do mà biến trưởng như roi giống nhau, quất đánh Tam. Dược Long thân thể, nhìn nhìn lại đã bị hai thú bị nhìn không ra nguyên dạng chiến trường chỗ, Nhan Thu Khả đang muốn muốn tế nhìn Hạ Trình tự khôi phục khi bộ ráng, liền nhận được lôi ca truyền lời. Chủ nhân Toàn Nhật đế quốc xuất động 5 đại chiến đoàn, muốn đem chủng tộc dẫn tới thiên thạch khu. Nhan Thu Khả nghe vậy liền phải mang to, này toàn Nhật đế quốc thật đúng là đúng là âm hồn bất tán vinh thế kẻ thù A, liền tính nàng trong lòng rõ ràng, toàn Nhật đế quốc làm như vậy là tốt nhất chiến lược, nhưng nàng chính là xem toàn Nhật đế quốc không vừa mắt, liền tính nhân ra không có khi dễ đến nàng người, vẫn là tưởng cấp toàn Nhật đế quốc thêm ngột ngạt. Có loại cảm giác này, khả năng chính là kêu cái gọi là từ trường không hợp đi. Mặc kệ toàn nhật đế quốc là xuất phát từ như thế nào tâm tư, ở nhan thu khả xem ra, chính là toàn nhật đế quốc ở tìm liên bang phiên thoái, liền tính biết rõ toàn nhật đế quốc còn không biết ngân hà tinh hệ đã tới rồi tứ cấp văn minh khu, nàng vẫn là cấp toàn nhật đế quốc lại nhớ thượng một bút tiểu hát trướng. Lôi ca, quay dày bọn họ kế hoạch, chỉ cần toàn nhật đế quốc chiến hạm hướng thiên thạch khu tới, liền ở chúng nó chiến hạm nội tiến hành từ trường quay nhiêu, buộc bọn họ lui về. Tốt chủ nhân. Có một số việc không thể nghịch chuy Nhan Thu Khả lần nữa nghịch chuyển toàn Nhật đế quốc cùng Ngân Hà liên bang sớm ngày gặp nhau, tự nhiên liền phải tiếp thu nàng loại gia nhân quả. Còn không đợi Tiểu Thiên Hồ cùng Tam Dực Long chiến đấu phân ra thắng bại tới, Nhan Thu Khả liền cảm thấy trước mắt tối sầm, nàng còn không có bất luận cái gì phản ứng, liền chìm vào giấc ngủ thân ảnh làm nhạt tại đầy phương trong thiên địa. 23 thế kỷ Nam Kinh Đại học ký túc xá nội Tiểu Khả, Tiểu Khả, ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại. Tiểu Khả đây là làm sao vậy? Sẽ không thật bị ngày hôm qua ngày ấy nước ngoài dạy cho sợ hai đi, như thế nào đến bây giờ đều kêu không tỉnh. Miễn bản kia làm người ghê tở ngày quốc lão, chúng ta muốn hay không trước đưa tiểu khả đi bệnh viện. Không được, tiểu khả trên cổ những cái đó ấn ký, cũng không thể làm người ngoài nhìn đến, nếu không, tiểu khả liền tính vẫn là trong sạch, cũng sẽ làm người hoài nghi. Đáng chết, ngày hôm qua liền không nên làm tiểu khả đơn độc thấy ngày ấy quốc lão. Nhan thu khả cảm thấy trong thai tất cả đều là ấm ý thanh âm. Những lời này đó nàng lại nghe rõ ràng, ngày hôm qua, ngày quốc lão, đang muốn lộng minh bạch là chuyện như thế nào, nàng liền cảm thấy thân thể trọng một chút sức lực đều không có, mỹ mắt cũng là không mở ra được. Lôi ca, ở trong lòng têu gọi nhiều lần lôi ca không có phản ứng sau, đang lúc nàng tưởng thử têu gọi hạ tiểu thiên hồ khi, trong đầu đột nhiên tới một trận trứng đau, một ít không thuộc về nàng, ký ức dũng mánh vào nàng trong đầu, chờ đem những cái đó ký ức xem, ký minh bạch sau, nhan thu khả lệ mụ. Nàng đây là xuyên qua à, vẫn là hồn xuyên, rõ ràng trước một giây còn đang xem tiểu thiên hồ đại chiến Tam Dược Long, giây tiếp theo liền xuyên qua đến này 23 thế kỷ tới, lần này bất đồng cùng nàng cùng tinh sĩ đoàn khi đến cái kia thế kỷ 21, hiện tại địa cầu ô nhiễm môi trường khu, chỉ hạn chế ở một ít quá độ khai phá quốc gia nội. Nàng này thân thể nguyên chủ nhân, nhan khả, hoa quốc người, nam kinh đại học năm nhất tân sinh, 19 tuổi, cha mẹ ở một năm trước thai nạn trên không khi bỏ mình. Đối phương hàng không công ty đến là bồi 700 triệu nhiều, đến không phải hàng không công ty hào phóng, thật sự là kêu ban trên phi cơ, có nhà nàng 6 người, nàng cha mẹ, gia gia, mãi mãi, ông ngoại cùng tiểu gì, vốn là muốn cả nhà lữ hành, ai thành tưởng vừa vận nhan khả hộ chiếu ra điểm vấn đề, cả gia đình liền nàng bị lưu lại, chuẩn. Bị làm tiếp theo ban đi cùng đại gia hội hợp, không nghĩ tới cuối cùng, liền nhan khả một người còn sống. Có thể nghĩ, việc này đối tiểu cô nương đả kích có bao nhiêu lớn? Này một năm nếu không có nàng ba vị bạn tốt vẫn luôn rồi, lại vì nàng từ bỏ lý tưởng của chính mình cùng nhau khi Nam Kinh Đại học, nhăn khả phỏng trường đã sớm không tồn tại đi, chỉ là nàng mới hòa hoãn một chút tinh thần, liền ở ngày hôm qua thiếu chút nữa bị cái ngày nước ngoài dạy cho cường, gian sau, nháy mắt hồng mất, phải biết rằng phía trước xảy ra sự cố kêu ban phi cơ chính là ngày quốc sản xuất, rồi sau đó tới tìm. Được hắc hộp cùng phi cơ hải quốc sau, mới tra ra là ngày quốc sản xuất dân dụng trên phi cơ có chút rất nhỏ chỗ linh kiện có vấn đề. Những cái đó rất nhỏ chỗ, đồng thời hàng không công ty lệ thường kiểm tra khi căn bản là không có phát hiện dị thường, chỉ là ở linh kiện tách ra sau mới phát hiện trong đó vấn đề. Nói câu không dễ nghe, đây là ngày quốc sinh sản xưởng sớm đã giữ mưu tốt có ý định mưu sát, sau lại nghe nói quốc nội sở hữu xuất từ ngày quốc phi cơ đều tiến hành rồi tê tra, phát hiện 7 thành phi cơ đều mang theo đồng dạng an toàn thai hoàng ẩm. Một năm đi qua, các đại hàng không công ty còn ở vì việc này cùng ngày quốc tiến hành đánh răng co. Thương trưởng thượng chiến tranh Nhan Thu Khả là vô tâm tư đi để ý tới, nàng hiện tại muốn biết cái này kêu Nhan Khả nữ sinh như thế nào liền vi điểm này kích thích treo à, không phải là đối ngày quốc có quá nhiều hận cùng đoán, làm kêu Nhan Khả không nghĩ ở nhìn đến thế giới này đi. Nhan Khả chết đến là dứt khoát, lại làm hại nàng tới đón Thu thân thể này. Nàng càng không rõ chính là, chính mình như thế nào liền vô nguyên vô cớ mà xuyên qua. Cũng không biết nàng còn có thể hay không trở về. Càng làm cho nàng không rõ. Như thế nào liền không thể liên hệ thượng lôi ca, phải biết rằng lôi ca cùng nàng là linh hồn khế ước, linh hồn của nàng ở đâu, nó nên ở đâu mới đúng đi. Khả nhi. Ô ô ô khả nhi, ngươi mau tỉnh lại a Bên hai vẫn là những cái đó thanh âm, làm cảm giác thân thể trầm trọng nhan thu khả không thể không thử mở to mắt, hoặc là phát ra điểm thanh âm. a khả nhi mí mắt động. Thật tốt quá, khả nhi muốn tỉnh sao. Đừng. Nháo. Tái nhật cái miệng nhỏ lầm bẩm như tự nói nhỏ giọng thế nhưng có thể làm bồi ở bên người nàng ba nữ sinh nghe được. Ba người lập tức dừng lại sở hữu động tác, đôi mắt thẳng tóc mà chăm chú vào nhan khả trên mặt. Bởi vì là linh hồn mới xuyên qua lại đây, nhan thu khả chính mình cảm giác này thân thể không nghe nàng chỉ huy, mới có thể cảm giác trầm trọng. Hiện tại qua đi mười mấy phút, nàng mới thong thả mà mở to mắt, đối thượng tam hai ý nghĩa tâm lo lắng ánh mắt. Ta. Không. Sự. Khả nhi. Khả nhi. Ngươi cũng không thể dọa chúng ta a. Chương 241: Xuyên qua không phúc lợi, canh hai. Đối mặt ba cái thật cẩn thận, duỗi tay đụng vào đều như đối mặt đã có vết dạn thủy tinh cái loại này tinh tế, làm nhan thu khả minh bạch, này ba người là thật sự thực để ý các nàng bạn tốt Nhan Khả. Không, khóc. Ưn ân ân, chúng ta không khóc, Khả Nhi, ngươi nơi nào không thoải mái, nói cho chúng ta biết. Ta không có việc gì, có chút thoát lực. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Ba nữ sinh lao đi khỏe mắt nước mắt, trong lòng âm thầm nguyên rủa cái kia bị các nàng ba người đánh thành trọng thương hiện tại còn nằm ở bệnh viện ngày nước ngoài giáo, lúc ấy nếu không phải các nàng lo lắng kế xỉu Khả Nhi, lại thấy Khả Nhi chỉ là áo trên bị xé rách chút, cổ cùng trước ngực thượng có chút ấn ký, cũng không có thật bị kia đáng chết lùn bí đao cấp đắc thủ, các nàng liền không chỉ là đánh người. Hiện tại ngâm lại các nàng liền càng hối hận, như thế nào liền không có một cái bồi nhà mình hảo tỷ muội đi à. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, kêu đáng chết ngày nước ngoài giáo thế nhưng sẽ đối Khả Nhi có cái loại này tâm tư. Rõ ràng phía trước hắn đối Khả Nhi thái độ giống nhau, chính là trước vài lần kêu Khả Nhi đi văn phòng, cũng chỉ là nhắc nhở Khả Nhi muốn nghiêm túc học tập tiếng Nhật. Khả Nhi ngày văn ở nàng cha mẹ mất trước, một chút vấn đề đều không có. Nhan Khả người này, tính cách thượng đáng yêu văn tĩnh, ở các quốc gia ngôn ngựa thượng có không bình thường thiên phú, không cần xem nàng mới vào đại học, nhưng đó là nàng không nghĩ tới nhảy lớp. Bởi vì bên người có ba vị từ giữa tiết học liền vẫn luôn bồi nàng khuê mà ở, tất nhiên là không nghĩ đơn phi, hiện giờ nàng đại học chọn học chính là nôn ngự phiên dịch này khóa, vẫn luôn nhằm vào ngày văn kêu mâu thuẫn thái độ, vị ngày nước ngoài giáo kêu đi cũng thật không được cái gì. Ai sẽ tưởng kêu đều hơn 40 tuổi lão nam nhân sẽ tuyển ở mới tan học liền đối nhan khả xuống tay, còn hảo mỗi ngày đều sẽ tới đón nhan khả hồi ký túc xá ba vị bạn tốt Lý Dung Nhi, Lam mạn mạn Chu Tử Tình phát hiện sớm, nếu không nhan khả cả đời này liền hủy đi. Cấm nàng ba người nhất có thể lý giải Nhan Khả đối ngày quốc quán hận có bao nhiêu đại, mà xui xẻo Nhan Thu Khả sẽ đến, cũng là vì Nhan Khả mãnh liệt hận ý, mới có thể đem tương lai thế giới Nhan Thu Khả linh hồn đưa tới. Nàng biết chính mình không có cái kia năng lực báo thủ vô vọng, nhưng nàng lại muốn vì người nhà báo thủ, mới lấy linh hồn thể, cầu được cường đại trợ lực giúp nàng huyết ỉu. Vừa vào lúc ấy Nhan Thu Khả làm lôi ca đối phó toàn Nhật Đế quốc, nàng khi đó xem như vô nguyên nhân nhằm vào toàn Nhật Đế quốc, này cùng thiên đạo không hợp mới có thể cùng nhan khả lời thể phát sinh cộng minh, đưa đến thế giới này tới. Đều nói, có nhân mới có quả, đại vũ trụ như thế nào có thể làm nhà mình bảo bối vô nguyên do kháng hạ kia quả, hiện giờ nàng ở nhằm vào toàn nhật đế quốc, cũng là sự ra có nguyên nhân, chẳng qua, kể từ đó, cũng không biết nhan thu khả còn có thể hay không đi trở về. Bị lam mạn mạn uy xuống nước, làm ba người đi ăn bữa sáng sau, nhan thu khả lại lại lần nữa nhắm mắt lại, nàng tưởng cảm giác hạ thân thể này tình huống. Đương phát hiện trừ bỏ nàng tinh thần lực chỉ có 3 cấp ngoại, nguyên tố khác cũng hảo, dị năng cũng hảo, chính là không gian đều không có khi, nàng có chút hết trô nói rồi, không gian cũng là nàng linh hồn chung một bộ phận, nói như vậy là không có khả năng, không đi theo linh hồn của nàng ở bên nhau, hiện giờ xem ra, nàng xuyên qua tới linh, hồn căn bản là không hoàn toàn, chủ linh hồn còn ở chính mình nguyên thân thể trung đi, đã không có cảm giác tinh thần lực, đã không có không gian, đối mặt một cái nhược rất tra thể chất, nàng lệ mục không yêu còn không đợi nàng lại nghĩ nhiều, một đoạn đến từ mỗi đồ tham ăn tin tức truyền vào nàng trong đầu, làm nàng khí tưởng hủy đi phòng. Nha, nàng vận khí rốt cuộc có bao nhiêu bồi à, lần trước tới khi, đuổi kịp mấy tháng sau mà thế, lần này lại làm nàng đuổi kịp, còn hảo lần này là ở một năm sau. Nếu nàng có thể tại đây đoạn thời gian tìm được trở về phương pháp, nàng liền có thể không gặp thượng mà thế, lần này nàng cùng lần trước bất đồng A Không có thực lực, không có không gian, không có lôi ca ở, nàng có thể làm. Hết thể dựa vào chính mình. Thật là hảo cầu hết xuyên quá a." Lẩm bẩm tự nói một câu sau, Nhan Thu Khả đứng dậy ngồi xong, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xanh lam không trung, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi lại không bị đảo giống, như thế nào lại muốn mà thế?" Sinh vật thử nghiệm. Nhan Thu Khả tiếp thu đến cái này tin tức sau, muốn móng nương, đây đều là cái gì thế giới a, thật vất vả nhân loại không ở quá độ khai thác địa cầu tài nguyên, lại làm ra như thế hủy tự thân sự, thật là ghét bỏ địa cầu không có hủy ở bọn họ trên tay a. So với trước kia, ngươi làm ra tới mặt thế, còn muốn nguy hiểm sao? Chân chính vi rút chuyên bá, ta còn nạp liệu. Vựng, ngươi thật đúng là không chê sự đại A, còn nạp liệu. Chờ mẫu đổ tham ăn thuyết minh sau, nhan thu khả mới hiểu được, này nơi nào chỉ là nạp liệu, mà là muốn lợi dụng mặt thế chi khí, tổng hợp những cái đó vi rút, không cho này trở thành trên địa cầu nguy hại, cho nên nói, mà sau cùng đối vẫn là như nguyên lai giống nhau tăng thi sinh vật nhóm, bất quá, lần này bất đồng chính là, bởi vì mặt thế chi khí tới kh Một bộ phận miễn dịch lực thấp nhân loại, sẽ bị sinh vật thực nghiệm nghiên cứu ra virus sâm lấn, hôn mê thượng một đoạn thời gian. Chờ những cái đó bị bệnh độc xâm lấn vốn nên chết đi người, lại chịu mặt thế chi khí xâm lấn sau, đem biến thành thanh mặt tăng thi, chờ mặt thế chi xâm đem chúng nó trong cơ thể virus đều tiêu hóa sau, mới có thể khôi phục thành bình thường tăng thi bộ ráng. Cụ thể tình huống mô đồ tham ăn không có nói, chỉ là làm nhan thu khả biết cuối cùng một tháng virus mới có thể tiết lộ ra tới. Nàng nếu là không nghĩ đến lúc đó sinh hoạt quá thảm, liền phải trước tiên chuẩn bị, mà mô đồ tham ăn có thể giúp, cũng liền đến nơi này, nàng hiện tại tinh thần quá yếu, không thể lại tiếp thu đến từ địa cầu năng lượng hoặc lôi kéo. Nói cách khác, mô đồ tham ăn không ở liên hệ nàng. Không có tinh sĩ chiến đoàn, không có lôi ca, không có không gian, không có nhan ra. Không, nơi này có nhan ra người, nàng có thể cảm giác được linh hồn thượng lôi kéo, nhưng hiện tại nàng tuy rằng còn họ nhan, lại không phải kia nhan ra người tất nhiên là không thể đi tìm những cái đó cổ võ thế ra nhan ra. Nghĩ đến nhan khả kêu ba cái bạn tốt, nhan thu khả lại có chút bất đắc dĩ, kêu ba nữ sinh đều là cô Nhi, lại không phải cái loại này từ nhỏ liền ở cô Nhi viện lớn lên hài tử. Các nàng ba người một cái là gia đình đơn thân Lý Dung Nhi, mẫu thân ở nàng 15 tuổi khi ra thai nạn xe cộ qua đời, vì không cho Lý Dung Nhi cuối cùng hai bàn tay trắng, vị kia mẫu thân ở cuối cùng thời khắc đem chính mình di thể quên cho nhân thể y học viện nghiên cứu. Yêu cầu cấp lý dung nhi cũng đủ tiền tài bồi. Thường, vị kia mẫu thân biết rõ, lái xe đụng vào nàng kia phương tuyệt đối sẽ bồi thường cấp lý dung nhi một đám tiền tài, lại cũng minh bạch liền nhà nàng những cái đó thân thích, rất có thể sẽ nhớ thương những cái đó tiền tài, mới ở cuối cùng ý thức còn thanh tình khi, làm nhân thể y học viện nghiên cứu ra mặt, bảo vệ, nên cấp lý dung nhi hết thảy Lam mạn mạn đến không gặp gỡ cầu hết sự mới thành cô nhi, nàng là bị Lam mãi mãi nhặt về ra, lúc ấy tuổi quá tiểu. Không biết phụ mẫu của chính mình là ai, trên người lại không có có thể đại biểu nàng thân phận đồ vợ, chỉ có thể bị góa bửa lao nhân làm mãi mãi nuôi lớn, làm mạn mạn 13 tuổi khi, làm mãi mãi mất, còn hảo làm mãi mãi lưu lại tài sản không cần lo lắng có điều gọi thân thích nhớ thương, cũng đủ làm mạn mạn đến tốt nghiệp đại học. Chu tử tình này cô nhi đương chính là các nàng bốn người chung, nhất cầu hết một cái, tiểu tam thượng vị, đoạt chu tử tình mẫu thân hết thể không nói, còn đem chu ra ruột thịt đại tiểu thư chu tử tình ném ra chu ra, nếu không phải Trước kia chu mụ mụ cấp chu tử tình đơn độc lưu lại đồ vật không ít lại đều ở chu tử tình danh nghĩa lúc trước ở chu mụ mụ bị tức chết khi nàng thật đúng là thành gì đều không có tiểu khả Liên hiện tại chu tử tình nàng kia bạch nhãn Lang cha chiếm chu ra tài sản cưới cái tiểu tam mang đến cái 10 tuổi Nhi tử mà nàng cha họ lý nàng theo họ mẹ chu thêm chi kia Tam khẩu nhưng cho tới bây giờ không đương nàng tồn tại quá không phải cô nhi vẫn là cái gì nha khả cùng các nàng ba người có thể trở thành quê mật Lúc ban đầu chính là nhan ra trưởng bối đối nhan khả sủng ái làm các nàng ba người hâm mộ, mới đưa tới ba người thiện ý, sau lại ở chung lâu rồi, tự nhiên mà vậy mà thành bạn tốt, thêm chi nhan ra bốn vị lão nhân đối ba người yêu thương đều là thiệt tình, làm mất đi thân tình ba người càng là quý trọng này phân tình ý. Nhân tâm thay đổi người tâm, các nàng bốn người, sống tại trước kia liền cột vào cùng nhau, như thân nhân giống nhau. Nhan thu khả hiện tại đau đầu chính là, nàng chưa từng nghĩ tới muốn ngụy trang thành nguyên bản cái kia văn tĩnh nhan khả. Liền nàng cảm thấy, liền tính là nguy trăng hảo, thời gian lâu rồi, kia ba người vẫn là sẽ hoài nghi, kêu đến không phải nàng đối chính mình, kỹ thuật diễn không tự tin, kêu ba nữ sinh rõ ràng là thật sự để ý nhan khả, thiệt tình trả giá, như thế nào sẽ cảm thụ không đến kia đến từ linh hồn thượng chênh lệch Hiện tại không phát hiện, đó là bởi vì các nàng còn không có bình tĩnh lại, còn ở vào một loại khẩn trương lo lắng cảm xúc chung, chờ thêm đoạn thời gian, này ba người nhất định sẽ phát hiện nàng cùng nguyên nhan khả chi gian bất đồng nàng cùng các nàng thiếu linh hồn thượng giang buộc xem ra nàng là phải rời khỏi Nam Kinh Đại học mới được vừa lúc kia bị tấu ngày nước ngoài giáo một chuyện cũng yêu cầu cái gánh vác trách nhiệm nghĩ vậy nàng lấy ra nhan khả di động trực tiếp đánh cho giáo chủ nhiệm ngươi hảo là lâm chủ nhiệm sao là nhan khả đồng học nhà ngày hôm qua sự trường học vừa lúc muốn tìm ngươi nói hạ loại chuyện này liền tính không có thật sự phát sinh đối với ngươi về sau cũng không tốt ngươi đương minh bạch vì học viện có một số việc Chúng ta này cũng không dễ làm. Nhan Thu Khả không nghĩ tới, nàng mới mở miệng, đối phương liền trực diện chính đề, xem ra đối phương là không nghĩ đánh sự nhau lớn, cũng là, ngày hôm qua phát sinh việc này khi, liền các nàng bốn người cùng vài vị lao sư thấy được, vì trường học danh dự, giáo phương tự nhiên tưởng đem việc này hóa nhỏ. Nhan Thu Khả cũng không nghĩ lãng phí thời gian, nàng trực tiếp mở miệng nói, Lâm chủ nhiệm, ngày hôm qua sự, có thể làm một mình ta gánh bắt sao. Lâm chủ nhiệm nghe thế tự nhiên là một ngụm liền đáp ứng rồi, cuối cùng hai bên nói định, đánh người chính là nhan khả việc làm, cùng Lý Dung Nhi, Lam Mạn Mạn, Chu tử tình ba người không quan hệ, nguyên nhân cũng định vì ngày nước ngoài giáo đối học sinh thái độ ác liệt, nhan khả bị kích thích quá độ, mới có thể động thủ đánh người. Như vậy tới nay, có hại tự nhiên là đem bị khai trừ nhan khả, vì thế giáo phương trong lén lút sẽ bồi thường cấp nhan khả 20 vạn, đừng tưởng rằng cấp 20 vạn liền nhiều, một cái bị đại học khai trừ học sinh, nếu đổi thành những người khác. Điều tiền đồ liền tính là hủy hoại, tốt một chút công ty làm sao muốn một cái không có tốt nghiệp đại học, lại có ẩu đả lao sư ký lục công nhân. Nhan Khả chỉ ở đại học trong ký túc xá bồi Lý Dung Nhi, Lam mạn mạn Chu tử tình ba người đãi một ngày, ngày hôm sau liền nhận được giáo phương xử lý thông chi. Cái này làm cho chân chính động thủ ba người kinh ngạc đồng thời, bực mình không thiếu chút nữa lao ra ký túc xá tìm giáo chủ nhậm lý luận một phen. Ngăn ở trước cửa Nhan Thu Khả bất đắc dĩ mà nhìn tạc mau ba người, nghiêm túc nói. Nơi này ta là thật sự không nghĩ đãi, các ngươi vì ta tới Nam Kinh Đại học, cũng nên minh bạch ta hiện tại có bao nhiêu chán ghét ngày ấy văn, như vậy tới nay, ta căn bản là rất khó tốt nghiệp, hiện tại giáo phương làm ta gánh vác hạ lần này sự, cũng cho ta bồi thường, này có thể so đem chúng ta bốn cái đều khai trừ muốn hảo. Lý Dung Nhi cắn răng nói, Khả Nhi, rõ ràng chính là trường học tuyển lão sư nhân phẩm có vấn đề, chúng ta lại không có sai. Không, chúng ta có sai, chúng ta nếu là không có tấu kêu nhân tra. Liền sẽ không như vậy phiền thoái. Lắc đầu lam mạn mạn yêu thương mà nhìn bên người bạn tốt, thẳng ra vấn đề nơi. Không tấu hắn, lòng ta không căm lòng. Nghe được chu tử tình nói, nhan thu khả tưởng vỗ chán, nàng cũng muốn đi tấu người nọ, hiện tại này thân thể là của nàng. Ngày hôm qua nàng cũng có nhìn đến trên cổ dấu cắn, trên cổ tay tím thanh, tự nhiên biết đây là như thế nào tới. Cái này làm cho vẫn luôn không chịu quá người ngoài hủy khuất nhan thu khả là không thể nhẫn, nhưng hiện tại nàng không có cái kia thực lực. Chỉ có thể chờ nàng có thực lực khi lại trả thù đi trở về. Hảo, các ngươi nghe ta, đều hảo hảo học tập, chúng ta thực lực vẫn là quá yếu, ta tưởng cường đại lên, các ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, trừ bỏ học tập ngoại, hảo hảo rèn luyện hạ chính mình đi. Chúng ta biết, khả nhi, chúng ta bốn người chung, liền ngươi yếu nhất, nên rèn luyện chính là ngươi mới đúng. Nhan thu khả nhận đồng gật gật đầu, này thân thể thật là lâm mội mội nhu nhược à, nàng là thật sự phải hảo hảo rèn luyện hạ, không có gì năng hiện tại nàng chỉ có thể đi tu luyện hạ thuật đấu vật, đến nội những cái đó cổ võ công pháp, nàng không gian nội đến là có không ít, nhưng nàng là một lần cũng không thấy quá, mà thuật đấu vật liền tính nàng tưởng dạy cho người ngoài, kia cũng muốn nàng trước đơn giản hóa thuật đấu vật mới được, liên bang thuật đấu vật đều là thích hợp tiến hóa sau. Nhân loại mới có thể học tập, không có tiến hóa nhân loại, có chút yêu cầu cao độ chỗ, căn bản là tu luyện không được. Một năm sau, ta sẽ tìm đến các ngươi, các ngươi không cần lo lắng ta. Khả Nhi Nhan Thu Khả ngăn cản ba người nói cái gì nữa, cường ngạnh mà làm các nàng bảo đảm hảo hảo rèn luyện thân thể, không cần lo lắng nàng sau, liền trực tiếp đi đóng gói hành lý. Nàng là không có che giấu chính mình thay đổi, điểm này Lý Dung Nhi, Lam Mạn Mạn, Chu Tử Tình ba người đến là không có đa tâm, nếu ở như vậy biến cô sau, Nhan Khả không có một chút trưởng thành, các nàng ba người ngược lại muốn càng lo lắng. Rồi đi đại học khi, Nhan Thu Khả trên tay nhiều chương 20 vạn không ký danh tạo, hơn nữa kia chương 700 triệu nhiều tạo. Nhăn ra, ông ngoại cùng tiểu gì sở hữu tích tủ cũng đều bị nàng này duy nhất tồn tại thân nhân kế thừa nàng thân thêm không sai biệt lắm cũng có 700 triệu 3.000 nghìn vạn đi, giáo phương cấp này 20 vạn, thật sự thiếu đáng thương. Mới ngồi xe tới rồi nhan khả sở trụ tiểu khu cửa, nghe được nơi xa đối thoại, nhan thu khả hơi hơi nhăn lại đuôi lông mày, chuyện đó đều qua đi một năm, như thế nào đến bây giờ còn có người khua môi múa mép, các nàng liền không có mới mẻ đề tài nhưng nói sao. Nhan Thu khả nơi nào minh bạch nhân tâm tham lam, Nhan khả lập tức nhiều ra 700 triệu nhiều, đối nàng tới nói thà rằng không cần này đó tiền, chỉ cần người nhà bình an, nhưng đối những cái đó tham lam người ngoài tới nói, 6 người mệnh đổi 700 triệu, nàng đây là kiếm lời, liền lấy nhan ra về điểm này tiểu thân thể sinh ý, cả đời cũng không thấy đến có thể kiếm 100 triệu a. Tự Nhan khả bắt được kia 700 triệu bồi thường kim sau, vốn dĩ không thân thích Nhan gia cùng ông ngoại kia lưu gia, lập tức toát ra không ít họ hàng xa không nói. Trung quanh quê nhà cho nàng giới thiệu đối tượng hoặc là vay tiền nhiều thiếu chút nữa không làm lúc ấy bồi nhan khả lý dung nhi, lam mạn mạn Chu tử tình ba người trực tiếp báo nguy. Nhan thu khả tay nhỏ xoa ngực, nơi đó có một đạo thật sâu vết xẹo, khó trách nhan khả trừ bỏ đối ba cái khuê mật còn có chút lưu luyến, đối thế giới này một chút cảm tình cũng chưa, đây là bị thật sâu trọng thương quá nữ hài đi. Vương thỉ, ngươi như thế nào còn nhớ thương giúp nhan khả kia ngôi sao trổi tìm đối tượng A, ngươi đừng bị thương nhân ra tiểu tử kia ngôi sao trổi lập tức khắp đã chết, nhà nàng sáu khẩu còn chưa đủ. Triệu ra mội tử, ngươi này liền không đúng rồi, nhan khả lại như thế nào khắc thân, xem như vậy cũng muốn chờ thượng mười mấy năm, hiện tại tìm cái đối tượng, chờ có hài tử lại phân không phải được, nếu không, ai sẽ muốn nhan khả kia nha đầu a Vương tỉ, ý của ngươi là, nhan thu khả lạnh lùng mà nhìn đã rửa vào cùng nhau nói nhỏ hai người, cái kia vương tỷ chính là nhan ra đối diện, phía trước, nhan ra xảy ra chuyện một, Không biết xấu hổ nói cái gì nhà nàng âm khí trọng, đối chung quanh lãnh có hại, làm nàng lấy ra một so tiền tới bồi thường một chút quê nhà, sau lại bị chu tử tình mang sau, liền phải làm nhan khả lấy 100 năm vạn mua nàng phòng ở, nàng không cần cùng âm chạch đương quê nhà. Nay đồng thái tiểu khu giá nhà một bộ tam thức nhị thính nhị vệ 260 nhiều mét vương mới 100 vạn, kia vương tỷ phòng là nhị thức một thính một vệ 180 mét vương phòng ở nhiều nhất cũng liền 70 vạn, có thể thấy được kia vương tỷ công phu sư tử ngoạm giới muốn rất cao. Vẫn là ở nhân gia Nhan Khả không tưởng mua phòng khi, liền tưởng cường bán cho Nhan Khả. Kỳ thật này đồng thái tiểu khu nội này căn hộ, tự xảy ra chuyện sau, Nhan Khả tại đây liền đãi một tháng, nhưng này một tháng, nàng là xem nhiều nhân loại tham lam sắc mặt, lúc sau, Nhan Khả liền dọn đi ông ngoại chỗ ở. Nếu nàng báo danh đại học liền ở quận thị, lại luyến tiếc này chỗ tràn đầy nhân gia hồi ước phòng ở, phòng trưng Nhan Khả đã sớm ở đối mặt một đám ghê tẩm quê nhà khi, liền đem này căn hộ bán đi. Hiện giờ Nhan Thu Khả lại đây, Chính là muốn đi lấy này căn hộ phòng buồn, hảo đi tìm người bán nó, nàng không phải Nhan Khả, nàng là Nhan Thu Khả, mới sẽ không chỉ vì hồi ước liền nhàn rỗi một bộ phòng ở, liền tính tiền nhiều, cũng không phải như vậy lãng phí, lại nói phòng ở nội rõ ràng có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật đều dọn đi rồi, như thế nào còn đem đáng giá nhất đồ vật đều lưu tại này, Nhan Khả cũng không sợ bị tặc nhớ thương thượng. Lam Lư đã phát hiện nàng tồn tại kia hai cái phụ nữ, Nhan Thu Khả trực tiếp đi năm hào lâu, tới rồi lầu 3, mở ra cửa phòng. Nhìn những cái đó đã bị mở ra vải bố trắng ra điện, Nhan Thu Khả nhướng mày, thật đúng là tiến tắc qua, cũng không biết này tắc có phải hay không chính là chung quanh nào đó quê nhà. Đóng cửa lại, đối mặt đã bị hủy đi không thành bộ dáng đồ điện cùng, phá hủy sofa, nhìn những cái đó bị đảo rông cái đệm, Nhan Thu Khả bĩu môi, không cần đoán nàng đều minh bạch, đây là ở tìm đồ vật, tiểu tắc kia thật đúng là cẩn thận a, có thể tìm địa phương đều tìm cái biến, chỉ là hắn hoặc nàng như thế nào liền không nghĩ tới đem tưởng cũng hủy đi đi vào tiểu cách gian, nơi đó là phóng tạp vật chỗ, đến là không có bị tiểu tắc cũng chiếu cố một chút, nhưng ai có thể nghĩ đến, này Nhan Ba Ba chính là đem quan trọng chi vật trang bị tại đây tiểu cách gian chúng. Mở ra đèn, đóng lại cách gian cửa nhỏ, lột ra đặt ở môn sườn tạp vật, cẩn thận xem hạ, liền sẽ phát hiện sườn tường phía dưới có hai khối gạch men sứ có chút bất đồng, đến không phải rõ ràng, chỉ là có một ít hơi nhô lên. Quyển sách từ lỗi phát, xin đừng đăng lại. Chương 242, hết thể chương này, canh một Nhan thu khả từ một bên thùng dụng cụ nội, tìm ra một phen giấy dán tường đao, hoặc khai kia hai khối gạch men xứ chung quanh sau, thoải mái mà liền nhấc lên hai khối gạch men xứ, lại xem trên tường, nơi đó thế nhưng chính là cái tiểu hào tủ sát. Cái này tủ sắt là nhan ba ba chính mình trang bị, người ngoài tất nhiên là không ai biết, cho nên tiểu tặc nếu không hủy đi phòng ở, là tìm không thấy muốn đồ vật. Đưa vào nhan khả sinh nhật, bên trong đồ vật không phải rất nhiều, vài món quý trọng trang sức, một ít quý trọng văn kiện, hai phòng xếp sáng trứng. Còn có một bộ cửa hàng bất động sản chứng, tự hai nạn trên không sau cái kia cửa hàng Lý Dung Nhi giúp tìm người thuê đi ra ngoài, cửa hàng nội hóa cũng bán cho thuê cửa hàng kia ra, hiện tại mỗi tháng nhan khả liền có tam vạn 7 tiền chứng. Liên tính như thế, nếu nếu là vì mặt thế chuẩn bị, này đó tiền là không đủ, nói nữa, hiện tại tiền tài lại nhiều có ích lợi gì, nàng liền tính thu thập lại nhiều đồ vật không cái không gian tồn vật còn không bằng không mua, nếu là đưa tới người ngoài chính là hoặc kia. Đem thủ sát nội đồ vật đều thu được ba lô chung sau, Nhan Thu khả trực tiếp xoay người rời đi, làm nàng đối một người khác sinh hoạt hồi ức chỗ có điểm lưu luyến đó là không có khả năng, nàng đây là xuyên qua, lại không phải trọng sinh, nếu không phải minh bạch chính mình nguyên thân hiện tại không có việc gì, chủ hồn con ở trong cơ thể, phòng trừng có ý thức chính là nàng hiện tại này phân bộ linh hồn. Đừng hỏi nàng là làm sao mà biết được, nàng chính là có loại cảm giác này, nàng cũng không nghĩ tới tự sát có thể hay không liền thoát ly thân thể này đi trở về. Biểu nói giỡn, muốn thật đơn giản như vậy, này vũ trụ nơi nào còn tồn tại xuyên qua hoặc trọng sinh việc A. Ra đồng thái tiểu khu, đang chuẩn bị đánh xe khi, mặt sau chạy tới một người. Nhan ra cô nương, từ từ. Nhan thu khả quay đầu lại, liền nhìn đến cùng lâu một nhà khác đại thúc ở kêu nàng. Vị này đại thúc là cái lạ người tốt, chính là nhát gan điểm, sợ tức phụ điểm, người thật đúng là không tồi. Đại thúc làm sao vậy? Nhan ra cô nương, người tiền đại thúc cũng không biết muốn như thế nào mở miệng mới hảo. Hắn nhìn nhìn chung quanh không có người đi qua, mới nhỏ giọng nói, người kia phòng ở, nếu là không được liền bán đi, có thể tiến người ngoài, không an toàn. Đại thúc biết cái gì sao? Khu khu khu lại lặng lẽ nhìn chung quanh liếc mắt một cái, tiền đại thúc lần này thanh âm càng tiểu nói, vương ra, tháng trước, tìm người xứng qua nhà người chìa khóa. Nói xong, tiền đại thúc ném xuống một câu bán đi người liền chạy về đi. Nhan thu khả ở nghe được vương ra khi, liền minh bạch, thật đúng là chuyện gì đều không thể thiếu kia nữ nhân. Thật là ác độc à, nàng đến hy vọng vị kia vương tỷ tốt nhất ở mặt thế chi sơ sống sót, hảo hảo thể hội hạ so nàng còn muốn tham lam ác độc hiện thực, mới không uổng phí nàng sống quá một lần. Đánh xe trực tiếp đi người môi giới chỗ, đem hai nơi phòng ở đều lấy thấp cùng thị trường dưới 10 vạn bán cho người môi giới sau, nàng trực tiếp đi ga tàu hỏa, đính đi lanh thành vẽ xe, nhan thu khả liền ngơ ngác mà ngồi ở sau xe hết nàng đang ngần người, nhan thu khả là thật sự đang ngần người. Này nếu là làm tình sĩ chiến đoàn một chúng tiểu gia hỏa nhóm nhìn đến, tuyệt đối sẽ kinh giấc cảm. Không có vạn năng lôi ca, dựa nàng chính mình đơn giản hóa thuật đấu vật, liền phải phiền toái một ít, đặc biệt nàng hiện tại thân thể cơ năng thật là rất kém cỏi Nếu không có này một năm nhan khả tiêu cực trạch cư, thân thể cũng sẽ không như thế chi kém. Trước kia nhan khả ba cái khuê mật rèn luyện thân thể khi, còn sẽ lôi kéo nàng, nhưng tự hai nạn trên không sau nhan khả một bước đều không nghĩ ly phòng, ở đồng thái tiểu khu trạch một tháng Đối mặt một tháng mọi chuyện phi phi lúc sau, lại đến nào, đều có thể chạch ở trong nhà, tuyệt đối không ra khỏi phòng. Nhan khả kêu ba cái bạn tốt biết chính mình không có bảo hộ các nàng thân nhân, từ nhỏ liền tự mình cố gắng tự ái, kia ba người có thể trở thành bạn tốt không phải không có nguyên nhân, đồng dạng nhân sinh, đồng dạng tính cách, so với cuối cùng gia nhập nhan khả, kia ba người, mới là chân chính thiết tâm giác. Nam Kinh khai hướng xuyên đều đoàn tàu liền phải đến trạng, chuẩn bị lên xe hành khách thỉnh đến số 5 nhập khẩu chuẩn bị kiểm phiếu. Chính thần du trung nhan thu khả lấy lại tinh thần, cũng không thói quen mang quá nhiều đồ vật tại bên người nàng, bối hảo ba lô liền hướng về số 5 nhập khẩu đi đến, nàng hành lý không phải không nhiều lắm, chỉ là đại đa số đều lưu lại cấp 3 cái khuê mật, mặt khác một bao, ở đi đồng thái tiểu khu trước, liền tìm chuyển phát nhanh công ty gửi qua bưu điện. Ngôi xe lửa đến xuyên đều chỉ cần hơn một giờ là đủ rồi, trở lại ông ngoại chỗ ở, một bộ nhị thức một thính phòng ở, nơi này là cái tân khai phá tiểu khu, tiểu gì ly hôn sau. Liền tại đây tiểu khu mua bộ kỳ phòng, mới ở không đến nửa năm, liền phát sinh loại sự tình này, nói đến tiểu gì thật là thật khổ. Nhan khả mụ mụ là nghe ông ngoại thân cận gà cho nhan ba ba, nhan ba ba là người thành thật, liền tính phu thê không có lãng mạn tình yêu làm cơ sở, nhưng hai người nhật tử lúc qua càng có hương vị, cảm tình cũng là càng ngày càng tốt, mà tự do yêu đương tiểu gì liền mệnh khổ. Đệ nhất nhầm lão công, kết hôn 3 năm, liền mang theo cái tiểu tam về nhà, chỉ vì tiểu tam mang thai. Phía trước tiểu gì không phải không thể sinh, chỉ là bởi vì nàng kia đệ nhất nhậm lao công đang ở vì sự nghiệp khởi bước vội vàng, không nghĩ sớm như vậy liền phải hài tử, tiểu gì lúc ấy mới hoài 2 tháng, vì thế xóa sạch, ai thành tưởng khi đó không dưỡng hảo bị thương thân mình, tưởng lại muốn hài tử liền phải điều trị mấy năm mới được. Tiểu gì càng là không nghĩ tới, sự nghiệp mới khởi bước ổn định, nàng kia đệ nhất nhậm lao công liền tìm cái tiểu tam, còn dùng nàng sinh không ra hài tử tới nhục nhã cùng nàng, tiểu gì cũng là tàn nhẫn. Muốn người nọ 2/3 tài sản mới đáp ứng ly hôn, nếu không liền cáo hắn. Cùng đệ nhị nhầm lão công ly hôn, tất nhiên là bởi vì tiểu gì vô pháp sinh bà bảo, kia ra bà bà trực tiếp tìm tới ông ngoại, tiểu gì là hiếu thuận hảo khuê nữ, nhịn mấy năm chịu không nổi nhà mình phụ thân lão bị bà bà gọi điện thoại quặc trách, liền cùng kia nam nhân ly hôn. Nói thật liền nhan khả ký ức, cái kia tiểu gì đệ nhị nhậm lão công là thiệt tình thích tiểu gì, tiểu gì thai nạn trên không sau, kia nam nhân không bận tâm con mẹ nó phản đối liền đem tiểu gì cho cốt mang đi, lại không có như kêu cực phẩm bà bà ý, tìm nhan khả phải đi tiểu gì bồi thường kim. Nghe nói một năm đi qua, kêu nam nhân đến bây giờ còn không có lại tìm lao bà, còn thường thường mà gọi điện thoại cấp nhan khả bà vị khuê mật, hỏi hạ nhan khả sự, xem ra tới, kêu nam nhân là tưởng giúp tiểu gì chiếu cô nhan khả này duy nhất quan hệ huyết thống. Mới đến khang đạt tiểu khu cửa, liền nhìn đến nơi xa đi tới nam nhân, nhan thu khả liếc mắt một cái nhợ ra, kia đúng là tiểu gì trước lao công ngũ kiến. Nhìn hắn lưu luyến mỗi bước đi bộ ráng, nhan thu khả khỏe miệng, co giật một chút, vừa vặn nhìn đến tiểu khu bảo vệ cửa tiểu ca cũng là đồng dạng biểu tình, xem ra này ngũ kiến này tật xấu đã dưỡng thành A. Liên lên cũng có chút làm chua suốt lòng người, nghe nói tiểu gì cùng ngũ kiến ly hôn sau, mua phòng ở Trang Hoàng, đều là ngũ kiến giúp đỡ bận rộn trong ngoài, một chút đều nhìn không ra hai người đã ly hôn, càng làm cho người vầu ngự sự, vị này chất dượng, đơn vị phân cái gì thứ tốt, không phải lấy về ra. Mà là trực tiếp chuyển đến cấp tiểu gì, cái này làm cho ai nhìn, đều sẽ không minh bạch lúc ấy tiểu gì nói ly li hôn, liền thống khoái đáp ứng vị này hắn tử, chính là này ngũ kiến đi. Ngũ kiến dưỡng ý tưởng nàng đến là trộm từ ông ngoại cùng nhan mụ mụ đối thoại khi nghe được, nghe nói chính là vì không cho ngũ kiến mẹ nó tìm lý do khi dễ tiểu gì cùng thiền thoái ông ngoại, mới như vậy thống khoái đáp ứng, ngũ kiến ly hôn trước liền cùng ông ngoại nói tốt, chờ tiểu gì thân mình dưỡng thành hào sau, hắn tưởng trước lên xe sau mua vé bổ sung, có hoa lại phục hôn. Ông ngoại đến không phải người bảo thủ, cũng biết ngũ kiến là thiệt tình đau tiểu gì, liền đồng ý, nếu không, ngũ kiến cũng sẽ không có sự không có việc gì liền rán lên khang đạt tiểu khu tới, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ ly hôn không đến một năm, tiểu gì liền không có. Chưa dượng. a còn ở quay đầu lại nhìn về nơi xa ngũ kiến bị này một tiếng kinh lập tức quay đầu lại, đương nhìn đến nhan thu khả khi, hắn kinh hỉ nói, tiểu khả, ngươi đã trở lại, ta có thể đi. Nói một nửa. Xem nhan thu khả chỉ là một người trở về, liền không biết như thế nào mở miệng hảo, nói như thế nào, hắn cũng là mau 40 đại nam nhân, đơn độc đi nhân gia mới 19 tuổi tiểu cô nương ra không tốt, phía trước hắn tưởng hồi tức phụ phòng chờ lắt nữa, tiểu khả bên người đều có nàng bằng hữu bồi, mới không cần lo lắng chung quanh quê nhà chuyển gia nhàn thoại. Trước dượng lại tưởng tiểu gì? Nói thật nhan khả xem không hiểu này ngũ kiến, chính là tiếp thu nhan khả ký ức nhan thu khả cũng không rõ này ngũ kiến mạch não là rốt cuộc có bao nhiêu kỳ lạ. Nếu nói hắn không yêu tiểu gì, liền không khả năng vô luận làm cái gì tưởng cái gì, điểm xuất phát đều là có lợi tiểu gì, nhưng xem hắn đối mặt tiểu gì mất chỉ có kia ngắn ngủn một vòng tinh thần xa suốt sau, liền khôi phục như lúc ban đầu bộ dáng này thật là chân ái sao. Ha ha, có chút suy nghĩ, trong nhà không A lan nhiều ít đồ vật, nàng đồ vật đều tại đây. Nói chuyện ngũ kiến lại quay đầu lại nhìn về phía nơi xa 15 hào lâu phương hướng, trong giọng nói còn mang theo điểm nho nhỏ bí khuất. Đi thôi. A Ngũ kiến không rõ nguyên do mà đứng ở tại chỗ, nhìn về phía lướt qua hắn nữ Hải cái này làm cho bảo vệ cửa tiểu triệu đưa lên xem thường đồng thời, chân có chút ngứa tưởng đem hồ ngũ ca đá đến 15 hào lâu, rõ ràng mỗi ngày suy nghĩ liền chạy đến tới, ngồi sổm nhân ra 703 hào đương vọng thê thạch, nơi đó xem hắn chua sót đều thế này, ngũ ca trộm đã khóc vài lần, hiện tại nhân ra tiểu cô nương đều làm hắn đi tìm hồi ức, như thế nào liền không thấy hắn động hạ à. Kỳ thật ngũ kiến không phải không nghĩ động Hắn hiện tại chính rối răm nếu là đi xem nhà mình tức phụ đồ vật hảo, vẫn là không cần cấp người ngoài nói xấu cơ hội hảo. Nhan Thu Khả tựa hồn là minh bạch người nào đó ý tưởng giống nhau, vừa đi vừa nói, mở rộng ra môn, ai ngờ nói cái gì, cũng phải nhìn bọn họ có thể hay không không lương tâm biên A. Ngũ kiến nghe vậy, chụp hạ chính mình đầu góc ha ha cười, đúng vậy, đại môn mở ra, tưởng nói xấu, cũng muốn có lý do A. Nói, hắn xoay người liền đuổi kịp Nhan Thu Khả. Mỗ bảo vệ cửa khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu, tưởng nói xấu, cũng mặc kệ ngươi có hay không vào nhà, hoặc là mở ra môn, những cái đó náo tàn đảng, miệng độc nói cái gì đều dám nói, cũng không để bụng chính mình lời nói có thể hay không ảnh hưởng đến đương sự. Nhan thu khả mang theo ngũ kiến tới rồi 15 hào lâu, thượng 7 tầng, mở cửa liền thả người đi tìm hắn hồi ước đi, đại môn mở ra, vì không làm cho phiền thoái, nhan thu khả trực tiếp ngồi ở đối với cửa trong sảnh, chú ý tiểu gì phòng nội động tĩnh. Một người nam nhân rốt cuộc có phải hay không thật sự yêu hắn thế tử, không thể chỉ xem ngày thường biểu hiện, ngũ kiến là bề ngoài nhìn qua đã không thèm để ý tiểu gì mất, nhưng nhan thu khả lại từ kia áp ý cảm xúc chung cảm giác được hắn để ý, hắn là quá để ý người kia, mới có thể theo người kia tâm tư, một cái có thể đem đối phương nói đương thánh chỉ nhớ kỹ cùng tâm người, nàng nhưng không cho rằng kia chỉ là để ý một từ là có thể giải thích. Alan, ngươi xem, ngươi nói ta tồn tại vô tâm không phổi mới là thật sự ngũ kiến, ta làm được. Ngày hôm qua ta lại bị lão mẹ chộp tới thân cận, kia nữ nhân, không ngươi đôi mắt đẹp, không ngươi sẽ giống người, không ngươi cười đẹp, ta liền nói câu, ngươi không bằng ta trước tức phụ, kia nữ sinh liền bắt ta một thân nước trái cây, ta còn bị lão mẹ cấp mắng. Nghe lén đến này nhan thu khả tưởng vỗ chán, vị này trước dượng nói như vậy, gặp gỡ cái có điểm tính tình không bắt hắn mới kỳ quay đi, không có một nữ nhân sẽ rộng lượng đến không thèm để ý, chính mình tương lai một nửa kia trong lòng còn ở một nữ nhân khác, càng đừng nói. Tồn tại một phương vĩnh viễn không có cơ hội thắng đã chết đi người. Nói nữa, liền tính thăng cái người chết lại như thế nào, đã chết đi người, là sẽ không có bất luận cái gì cảm thụ, chỉ có tồn tại người, mới có thể tưởng nhiều, để ý nhiều. Lại nghe xong trong chốc lát góc tường nhan thu khả có chút hết trô nói rồi, nàng rất muốn trông thấy vị kia cực phẩm ngũ mụ mụ rốt cuộc là như thế nào tâm thái, có thể ở bị nhà mình nhi tử đương hầu chơi lúc sau, còn có thể nghị lực không ngã mà tiếp tục bị chơi, tiếp tục mất mặt nàng liền không có phát hiện, nhà mình nhi tử đã đoán hận thượng nàng sao. Nàng thật không nghĩ tới, lần này cả nhà lữ hành, còn có cái nội tình A tiểu gì cùng ông ngoại sở gì cũng đi theo cùng đi, chính là vì tránh đi ngũ mụ mụ, bởi vì ngũ kiến mỗi lần thân cận sau khi thất bại, kia ngũ mụ mụ liền sẽ gọi điện thoại tìm tiểu gì phiên thoái, bởi vậy, ở ngũ kiến trong lòng, tiểu gì sẽ ra lần này sự cố, tất cả đều là ngũ mụ mụ sai. Liên nàng cá nhân cảm thấy, ngũ mụ mụ sẽ không thích nhà mình tiểu gì, Lớn nhất nguyên nhân, Phòng chừng chính là ngũ kiến quá để ý tiểu gì, mẹ chồng nàng dâu không hợp lớn nhất nguyên nhân, chính là ngũ kiến quá sùng tức phụ. Tiểu gì thật đúng là chính là mệnh hảo khổ, trước gặp gỡ cái cha nam, thật vất vả tìm cái đương quá binh biết tức phụ hảo lao công, rồi lại gặp gỡ cái cực phẩm bà bà, hiện tại người cũng chưa, kia bà bà còn nhớ thương nàng di sản. Đừng hỏi nhan thu khả là làm sao mà biết được, trong phòng vị kia đem sở hữu sự đều đương chê cười nói cho phòng chống tử nghe, mà nàng này tinh thần lực tới rồi ba cấp. Tự nhiên là có thể nghe được những lời này đó, phòng chừng nàng vị kia trước dượng còn không biết, hắn cùng A-phiêu tiểu gì nói chi kỷ lời nói, toàn làm nàng này nửa cái người ngoài nghe được đi. Sở dĩ nói chính mình là nửa cái người ngoài, nguyên nhân tự nhiên cũng ra ở nàng là tiểu gì cuối cùng quan hệ huyết thống, ở ngũ kiến xem ra, nàng liền đại biểu cho tiểu gì huyết mạch truyền lại giả, chỉ cần nàng tồn tại, tiểu gì liền vĩnh viễn sẽ không chặt đứt huyết mạch truyền thừa. Nhan thu khả cảm thấy chính mình con nhỏ, vĩnh viễn không rõ này nam nhân tâm. Liên như nhà nàng vị kia nam thần cấp thiếu tướng đã đi, không phải cũng là tức phụ cùng nữ nhi mới là quan trọng nhất, lão bà lão mẹ kia muốn rửa sau chạm Còn không đợi nàng nghĩ nhiều, di động tiếng chuông vang lên, bảo vệ cửa tiểu ca gọi điện thoại tới, thông chi nàng, tiểu di trước gác bà bà giết qua tới, bảo vệ cửa cửa thứ nhất cản lại thất bại, làm đối phương nghiền áp sấm quan thông qua, còn nhắc nhở nàng, ác bà bà lực sát thương thật lớn, làm nàng cẩn thận một chút, hắn đã giúp nàng báo nguy, chỉ cần kiên trì đến cảnh sát đã đến liền có thể Nhan thu khả quải rất trò chuyện khi, lắc đầu cười khẽ, bảo vệ cửa tiểu ca là cái kẻ dở hơi, thật hy vọng tới rồi mà thế sau, hắn vẫn là như vậy tính tình đáng yêu, không cần biến, cái này làm cho nàng nghĩ tới trước kia điện các fan. Ngũ mụ mụ tới tìm ngũ kiến, có thể nói là khó khăn thật mạnh, trước có ngũ ba ba ngăn trở, sau có bảo vệ cửa tiểu ca chặn đường, còn muốn đỉnh nàng kia tròn tròn thân thể trèo đèo lội suối đến 15 hào lâu, cũng không biết có phải hay không nàng hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, tới rồi thang máy chỗ. Mới phát hiện thang máy thế nhưng ngừng, cái này làm cho tới tìm tra Ngũ Mụ Mụ không thể không đi bỏ thang lầu. Nếu là làm nàng biết, thang máy sẽ vừa vặn ở nàng đi vào lâu trước ngừng, tất cả đều là mỗi bảo vệ cửa tiểu ca đánh thông điện thoại, đưa tới phòng an ninh trông giữ thang máy cùng theo dõi mỗi bảo an ra tay, cũng không biết nàng có thể hay không khí hộp máu vượng đồ ăn. Liên Tính không biết việc này, hiện tại đã bỏ đến 7 lâu Ngũ Mụ Mụ, một chút sức lực đều không có đi tạp nhan thu khả bãi, nàng chính ôm thang lầu gian lâu trụ ở kia khôi phục thể lực mà đã ngồi ở trong phòng khách đợi cái thứ nhất giờ Nhan Thu Khả thập phần vô ngữ mà cảm thụ được thang lầu chỗ kia tim đập dồn dập, hô hấp thô nặng thanh âm. Lại đợi nửa giờ, mới cảm giác được vị kia hô hấp đã khôi phục một ít, tim đập cũng bình thường, lại nghe được kia trầm trọng bước chân khi, Nhan Thu Khả minh bạch, vị kia còn không có tưởng toàn khôi phục, liền Nhan Khả trong trí nhớ, ngũ mụ mụ thân hình như cầu, đi đường như vị, nói chuyện như ưu, bánh nướng lớn mặt. Nghe tiểu gì nói, này ngủ ngủ ngủ quá khứ ảnh chụp. Đó là tuyệt đối là cái mỹ nhân, cũng không biết là như thế nào liền càng dài càng sợ tủng, không biết còn tưởng rằng này ngũ mụ mụ đi mô quốc chỉnh dung, nhân ra đều là đem chính mình hướng mỹ chỉnh, nàng là đi càng chỉnh càng xấu mới vừa lòng. Nhan thu khả không phải nhan không nhất tộc, đương nhìn đến ngũ mụ mụ hiện tại bộ giáng khi, nàng đều muốn cho hai mắt của mình lập tức mù mới hảo. Đi rồi như vậy xa lộ, lại bò lên trên bảy lâu, này đối một cái siêu việt phỉ phỉ bà tới nói, nàng nếu là không chật vật mới kỳ quái. Vấn đề liền ở chỗ nàng trật vật thành gì dạng, quần áo như ném đá trên sông giống nhau xuyên qua thịt muôn mút trên người, một chương vốn là bánh nướng lớn giống nhau mặt, trừ bỏ bị nàng vừa mới lau mồ hôi trâu khi cọ thượng cho bùi ngoại, còn có chút không biết tên đều đồ vật dính vào trên mặt, vốn dĩ bản tốt tóc, hiện tại loạn hống hống dính vào trên mặt, hơn. Nữa nàng kia sung huyết mắt to, nhan thu khả tiểu tâm can run rẩy nàng liền không rõ, mặt đều phì thành như vậy, đôi mắt như thế nào vẫn là tròn tròn đại đại, Này thực dọa người được không Nàng thực hoài nghi ngũ mụ mụ trẻ tuổi khi thật là cái mỹ nhân sao. Liên nàng hiện tại bộ dáng, thì như hoa còn muốn dọa người được không? Tiểu tiện nhân. Nhan thu khả đang muốn ca ngợi hạ ngũ mụ mụ này trung khí 10 phần thanh âm khi, thang máy đang mả một thanh âm văng lên, đồng thời còn thêm mang theo mở cửa thanh, không cần xem cũng biết, đúng là nghe được ngũ mụ mụ hà đông sư hống ngũ kiến, này hành động lực, thật đúng là mau à, phòng trừng tự hắn cưới tiểu gì sau, không thiếu lượt đi. Vì hộ tức phụ, nàng có thể lý giải Mẹ, ngươi tới làm cái gì? Ngũ nữ sĩ, có người báo nguy, ngươi tư sống dân trạch. Lưỡng đạo thanh âm cùng nhau văng lên, hai bên còn đều không có bởi vì một cái khác thanh âm mà dừng lại lời nói, cái này làm cho xem diễn nhan thu khả cười mỹ mắt, nàng hiện tại không phải liên bang nhan gia tiểu công chúa nhan thu khả, cũng không cần che giấu tự thân tính cách, tự nhiên đem chính mình trở thành bình thường nữ sinh, nhẹ nhàng đối mặt lần này xuyên qua. Nha, này nếu là bình thường nữ sinh tâm thái, mới có vấn đề đi. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 243, phố đổ cổ thượng có bảo sao? Canh 2. Tự mình cảm thấy bình thường nhan thu khả, nơi nào sẽ đi quan tâm mà khác, nhìn hát mặt che ở nàng phía trước cao lớn nam nhân, nàng tưởng, này nam nhân là thật sự quá yêu tiểu gì đi, nếu không cũng sẽ không liền nàng này cháu ngoại gái cũng che chở. Cảnh sát, các ngươi tới vừa lúc, này tiểu tiện nhân, câu dẫn tai nhi tử. Mẹ, ngươi như thế nào đương trường bối, đó là A Lan cháu ngoại gái. Cũng là cháu ngoại gái của ta, ngươi lời này nói ra liền không cảm thấy độc các sao. Phía trước ngươi làm ta tìm tiểu khả muốn á lan di sản, hiện tại như thế nào lại nói chuyện như vậy độc Đối mặt một cái bái nhà mình mụ mụ không nương tay trước rượu, Nhan Thu Khả rất muốn hỏi một chút đã không ở tiểu gì là như thế nào giáo dục lao công. Này tâm thiên, người sáng suốt vừa nghe liền hiểu a Trung quanh hai nhà, lầu trên lầu dưới nghe được động tĩnh đều ra tới vây xem, tự nhiên cũng là biết Nhan Khả ra sự, ngũ kiến lời này vừa ra. Xung quanh xem diễn giả đều khinh thường khinh bỉ nhìn ngũ mụ mụ. Còn không đợi bọn họ não bổ chút cái gì, bảo vệ cửa tiểu ca liền đi theo cảnh sát mặt sau nhảy ra nói: "Bác gái ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, phía trước vài lần tới, đều phi nói này phòng ở là của ngươi, rõ ràng ngươi đều buộc ngũ ca cùng tiểu Lan tỷ ly hôn, hôm nay càng quá mức, ngũ ca tưởng tức phụ, có thời gian liền tới nhìn xem này, hắn cũng không có gì hảo nhịp tướng, cũng liền tiểu Lan tỷ vài thứ kia, tiểu khả muội tử cũng mới từ trường học trở về." vừa vặn gặp gỡ, mới làm ngũ ca đi. Lên, nhân ra vì tị hiểm, vẫn luôn đều mở ra môn, ngươi như thế nào liền nói thành là tiểu khả mội tử câu dẫn ngũ ca. Nói nữa, ngũ ca đều mau 40, tiểu khả mội tử mới 19 sinh viên, muốn câu dẫn, cũng tìm cái so nàng có tiền có quyền, làm sao tìm cái có thể đường tra tới câu dẫn A. Đối với bảo vệ cửa tiểu ca giữ ghi nhan thu khả có chút giở khóc giở cười, lời này nói hiện thực, cũng vừa vặn có thể cho sở người có nhận đồng. Đến là thật sự sẽ không làm người hoài nghi nàng cùng ngũ kiên có gì xấu xa sự, cũng là lời này, làm nàng minh bạch, hiện tại người tư tưởng có bao nhiêu đáng kinh, nhân tâm bất chính A Chính là, tiểu triệu nói rất đúng, người nữ nhân này như thế nào tâm tư như vậy xấu xa, tiểu khả nha đầu như vậy ngoan ngoan hài tử, nhưng làm không tới loại chuyện này. Ai nha, này còn không phải bởi vì tiền giức lấy họa à, nữ nhân này vì điểm tiền, liền nhân ra cháu ngoại gái thanh danh đều có thể bôi đen, thật là không biết xấu hổ A Nữ nhân này, khó trách nàng nhi tử đều không lưu mặt nguôi cho nàng, làm việc quá không biết xấu hổ.